Chuyện được phát miễn phí tại audio nôn Văn án, nàng, Phượng Lan Quynh, Phượng Vũ Đại Lục Kinh Tài Tuyệt diễm Nữ Vương sẽ vây bửa, sẽ bay trận, luyện đan luyện khí, nghịch thiên vô địch Lại nhân ái sai rồi người, làm chính mình lâm vào vạn kiếp bất phục nơi Nàng, Phượng Lan Quynh, một người hoạn có gián đoạn tính bệnh tâm thần thiên kim tiểu thư hôn nhiên, xinh đẹp, thân phận cao quý, tiêu chuẩn bạch phú mỹ Lại nhân chính mắt thấy vị hôn phu cùng đường mội khai phỏng, chịu không nổi kích thích, mà bệnh dậy thì vong. Đường nữ vương linh hồn xuyên qua, ở đô thị trung lạng yên trọng sinh. Thứ đây, hồn nhiên chỉ là nàng lừa gạt thế nhân ngụy trang. Thương trường, chiến trường, hắc đạo nhậm nàng rong rồi Cứu người, giết người, tất cả tại nàng nhất niệm chi gian. Nếu trời cao cho nàng một lần trọng hoạch tân sinh cơ hội, như vậy thượng một đời sai lầm nàng liền sẽ không tái phạm. Nàng tin tưởng dựa vào chính mình năng lực, một ngày nào đó, nàng sẽ lại lâm thực lực đỉnh, trở lại nơi đó đoạt lại thuộc về nàng hết thảy. Chương 1 Hiên viên Lăng Hàn Ngươi vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Phượng Lan khuynh cuồng loạn giống giận, cặp kia tràn ngập nồng đầm hận ý con ngươi, không cam lòng nhìn kia đứng ở thiên hải đỉnh, thân thủ đem chính mình đẩy vào thiên hỏa chi hải nam nhân. Đã từng hắn là nàng yêu nhất, là nàng toàn bộ. Vì hắn nàng thậm chí có thể khuyên này sở hữu chính là hắn, lại như thế vô tình nhẫn tâm, không chỉ có hủy nàng tu vi, còn đem nàng đẩy vào này tuyệt không còn sống khả năng thiên hỏa chi hải, chỉ có thể nói yêu ta, ngươi quáng đốc. Hiên viên lăng hàn khẽ môi treo lên lạnh lẽo ý cười, thanh âm nhàn nhạt, nhạt, không mang theo một tia cảm xúc. Hắn thanh âm tuy nhẹ, lại rõ ràng truyền vào phượng lan khuyên trong tai. Đúng vậy, nàng thật là quáng đốc. Mới có thể yêu như vậy một cái vô tình nam nhân. Phượng Lan Khuynh tự dễ cười, chậm rãi nhắm lại hai mắt. Nàng thế nào? Một đạo mát lạnh mà thuần khiết thanh âm mơ mơ màng màng gian chuyển vào Phượng Lan Khuynh trong thai. Bệnh tình đã không chế được, chỉ là còn cần nằm viện quan sát mấy ngày. Một thanh âm khác ở Phượng Lan Khuynh bên thai vang lên, so với phía trước thanh âm, càng thêm một chút từ tính. Cũng làm Phượng Lan Khuynh hoàn toàn thanh tỉnh lại đây. Nàng chậm rãi mở hai mắt, Ánh vào mi mắt là một mảnh tuyết trắng thế giới. Tuyết trắng chan, tuyết trắng tường, tuyết trắng bức màn. Nàng có chút mở mịt nhìn nhìn bốn phía, phát hiện nơi này sở hữu hết thảy nàng đều thập phần xa lạ. Đây là địa phương nào? Vì cái gì nơi này đồ vật ta đều không có gặp qua? Nghe được một bên truyền đến nói chuyện thanh, nàng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy là hai cái phong cách khác biệt, lại đều lớn lên thập phần soái khí nam tử. Trong đó một người ăn mặc màu trắng áo dài, ngũ quan tuấn nhã, trên môi giá kia phó mắt kính, càng khiến cho hắn thêm vài phần nho nhã hơi thở văn hóa. Một khắc nam tử có góc cạnh rõ ràng tuấn mị khuôn mặt, nhưng là khí chất lại có một ít biêu hán chi khí, thậm chí mang theo một tia nhàn nhạt sát khí. Này sát khí người khác nhìn không ra tới, nhưng là Phượng Lan khuyên kiếp trước thân là Phượng Vũ Đại Lục Vương Giả, trải qua chiến đấu làm sao ngăn một hồi hai chàng. Tự nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra tới. Nàng hơi hơi nheo lại hai mắt, trong mắt có một tia cảnh giác. Phượng Lan Khê cảm giác được Phượng Lan Khuynh xem chính mình ánh mắt, vội vàng quay đầu tới. Nhìn đến nàng đã tỉnh, Tuấn Lãng nét mặt biểu lộ một mặt kinh hỉ, "Lan Khuynh ngươi tỉnh, cảm giác thế nào? Có hay không nơi nào không thoải mái? Không cần lại đây." Phượng Lan Khuynh từ trên giường nhảy dựng lên, đề phòng nhìn Phượng Lan Khê. "Lan Khuynh ta là tam ca." Ngươi không phải sợ, ta sẽ không thương tổn ngươi. Phượng Lan Khê thật cẩn thận nói, sợ lại lần nữa kích thích đến Phượng Lan Khinh. Lần này nàng sở dĩ phát bệnh, chính là bởi vì đã chịu kích thích. Tạm ca. Phượng Lan khuynh hiếp lại khởi hai mắt, đánh giá cẩn thận trước mặt Phượng Lan Khê, thấy hắn trong mắt chỉ có đối nàng quan tâm cùng thương tiếc. Liên biết hắn nói chính là nói thật, hắn thật là chính mình hiện tại thân thể này ca ca. Lúc này... Nàng đã đại khái đoán được đã xảy ra sự tình gì. Vốn tưởng rằng nàng ở thiên hỏa chi trong biển hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lại không nghĩ rằng ở cuối cùng một khắc, nàng trong thân thể phượng hoàng máu đột nhiên thức tỉnh rồi, đem nàng cuốn vào một đạo bạch quang bên trong. Xem ra, chính là kia nói bạch quang đem nàng đưa đến thế giới xa lạ này, hơn nữa làm nàng tại đây cụ cùng nàng cùng tên trong thân thể trọng sinh. Nàng là phượng hoàng nhất tộc hậu duệ. Ở bọn họ phượng tộc mỗi một thế hệ con nối dõi chung, đều sẽ có một người sẽ có được phượng hoàng máu, mà có được này phượng hoàng máu người, đó là phượng vũ đại lục vương giả. Chỉ là hơn một ngàn vạn năm tới, chân chính có thể làm phượng hoàng máu thức tỉnh người lại không có mấy cái. Không nghĩ tới, ở sinh tử một đường gian, nàng trong cơ thể phượng hoàng máu lại kỳ tích thức tỉnh rồi. Chẳng lẽ đây là ý trời? Ý trời chú định nàng sẽ không chết. Ý trời chú định nàng còn có báo thủ cơ hội. Phượng Lan Khuynh trên mặt chậm rãi nổi lên một mặt cười lạnh, trong mắt có lệnh người sợ hãi hận ý huyên viên lăng hàn người chờ. Ta Phượng Lan Khuynh nhất định sẽ trở về. Phượng Lan Khê cùng Lạc Hy Vũ nhìn thấy Phượng Lan Khuynh trên mặt kia mặt cười lạnh, nháy mắt cảm giác được một cổ lạnh leo từ lòng bàn chân thẳng chạy trốn đi lên, làm cho bọn họ nhịn không được đánh cái dùng mình. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, trong mắt đều có một tiêu nghi hoặc. Lan Quynh. Phượng Lan Khê thử nhẹ hô một tiếng. Nếu không phải trước mắt người, vẫn là kia trương hắn quen thuộc gương mặt, hắn đều hoài nghi nàng có phải hay không hắn muội muội Tuy rằng Lan Quynh từ nhỏ liền hoạn có gián đoạn tính bệnh tâm thần, nhưng là tâm địa thiện lương nàng, lại liền một con con kiến đều luyến tiếp dâm chết, sao có thể sẽ có được như thế thâm hận ý? Hay là lần này nàng thật là bị sở hiên thương quá sâu sao? Nghe được Phượng Lan Khê kêu chính mình. Phượng Lan Khuynh mới nhớ tới nàng hiện tại thân phận. Liễm đi trong mắt hận ý, cười nhạt nói, tam, tam ca, ta có chút không thoải mái, tưởng ngủ tiếp trong chốc lát, các ngươi có thể trước đi ra ngoài sao. Tuy rằng biết Phượng Lan Khê là nàng thân thể này ca ca, nhưng là kêu lên vẫn là sẽ không tránh được sẽ có chút biến vạn. Phượng Lan Khê thật sâu nhìn Phượng Lan Khuynh liếc mắt một cái, chậm rãi gật đầu, nhưng là vẫn là không yên tâm dặn dò nói, Lan Khuynh nếu là cảm thấy không thoải mái. Đã kêu ca ca, ca ca liền ở ngoài cửa, biết không? Ân. Phượng Lan Khuynh lên tiếng, một lần nữa nằm xuống. Hướng về phía Phượng Lan Khê cùng Lạc Hy vũ phất phất tay, nhắm hai mắt lại. Nghe được đóng cửa thanh âm, Phượng Lan Khuynh mở hai mắt. Liên ở vừa mới, nàng trong đầu đột nhiên hiện lên rất nhiều về thân thể này ký ức. Phượng Lan Khuynh, 20 tuổi, Yến Kinh Phượng ra dòng chính đời thứ ba, đi học ở Bắc Đại Y Y Học Hệ. Phụ thân Phượng Thiên Khải là đương nhiệm Phượng ra đời thứ hai gia chủ, trong nhà trừ bỏ nàng bên ngoài, còn có bốn cái ca ca. Cho nên làm trong nhà duy nhất một cái nữ hài, nàng tự nhiên là thập phần được sủng ái. Nàng sở dĩ sẽ gặp dịp nghỉ tính bệnh tâm thần loại này bệnh, là bởi vì khi còn nhỏ một lần ngoài y muốn, dẫn tới nàng đã chịu nghiêm trọng kinh hách. Tuy rằng Phượng gia thỉnh rất nhiều quốc tế thượng nổi danh thần kinh khoa chuyên gia vì nàng trần trị, nhưng vẫn là vô pháp hoàn toàn trị tận gốc bệnh của nàng. Bất quá những năm gần đây ở Phượng gia cẩn thận tỉ mỉ dưới sự bảo vệ, Phượng Lan Khuynh cơ hồ không có lại phát quá bệnh. Thần Kinh Khoa chuyên gia cũng nói qua, chỉ cần không cho Phượng Lan Khuynh lại đã chịu nghiêm trọng kích thích, bệnh của nàng liền sẽ chậm rãi giảm bớt, liền tính khỏi hẳn cũng không phải không có khả năng. Nhưng là sự tình thường thường bất tận người nguyện. Liên ở ngày hôm qua, Phượng Lan Khuynh cùng bạn tốt lăng nhược vũ đi dạo phố thời điểm. Vừa vận thấy nàng cái kia từ nhỏ đính thân, bình thường lại đối nàng che chở có thêm, luôn miệng nói chỉ ái nàng một người vị hôn phu sở hiên cùng nàng đường muội Phượng Lan Tuyết cùng nhau thân mật đi vào khách sạn một màn. Tuy rằng lúc ấy Phượng Lan Khuynh vẫn luôn cực lực khống chế được chính mình cảm xúc, an ủi chính mình, nhất định không phải nàng tưởng như vậy. Chính là đương nàng lợi dụng quan hệ, bắt được nàng vị hôn phu sở hiên nơi phòng từ tạm. Mở ra phòng nhìn đến kia một màn sau. Nàng rốt cuộc chịu không nổi kích thích, đã phát bệnh. Phượng Lan Khuynh lộ ra một mặt trào phúng cười lạnh. Không thể tưởng được chính mình trọng sinh thân thể này, cùng nàng lại có tương tự vận mệnh. Đều là bởi vì nam nhân, mà mất đi tánh mạng. Dòng suối nhỏ ngươi như thế nào ở ngoài cửa? Khuynh nhi nàng hiện tại thế nào? Ngoài cửa truyền đến một đạo ôn nhu giọng nữ. Phượng Lan Khuynh hồi qua thần, nhìn thoáng qua cửa phòng nơi phương hướng, nghĩ nghĩ, lại lần nữa nhắm mắt lại. Mẹ ngài yên tâm. Khi Vũ nói Lan Khuynh bệnh tình đã ổn định, chỉ cần lại nằm viện quan sát mấy ngày liền hảo. Chỉ là Phượng Lan Khê muốn nói lại thôi nói. Chỉ là cái gì? Vài đạo thanh em đồng thời vội vàng hỏi nói. Lan Khuynh nàng lần này thương thực trọng, phỏng trừng một chốc rất khó khôi phục lại. Phượng Lan Khê lo lắng nói. Đặc biệt là nghĩ đến Lan Khuynh vừa mới kia tràn ngập hận ý biểu tình, hắn càng là lo lắng không thôi. Đều là sở hiên tên hốn đảng kia làm hại. Sớm biết rằng liền không nên như vậy tiện nghi hắn. Chính là, nếu không phải các ngươi lôi kéo ta, lúc ấy ta liền đem hắn cấp phế đi. Giáng khi dễ ta phượng lan trinh muội muội, quả thực chắn sống. Hừ, đừng xảo Khuynh Nhi. Đi thôi, chúng ta vào xem, còn có các ngươi ai cũng không chuẩn để sở hiên, miễn cho Khuynh Nhi lại lần nữa bị kích thích biết không. Mẹ chúng ta đã biết. Tiếp theo phòng bệnh môn đã bị đẩy mở ra một cái khí chất cao nhã mỹ lệ quý khí nhìn qua chỉ có ba mươi mấy tuổi mỹ lệ phụ nhân đi đến ở nàng phía sau đi theo phượng lan khê cùng với ba cái lớn lên cùng phượng lan khê có vài phần tương tự tuổi trẻ nam tử phượng lan khinh đã hoàn toàn tiêu hóa trước phượng lan khinh sở hữu ký ức cho nên nàng tự nhiên biết tiến vào người đúng là mẫu thân của nàng tiêu thanh nguyệt còn có đại ca phượng lan duệ nhị ca phượng lan kỳ tam ca phượng lan khê cùng với tứ ca phượng lan trinh tiêu thanh uyển đi đến phượng lan khuynh mép giường ở một bên ghế trên ngồi xuống đau lòng nhìn chăm chú vào ngủ say chung phượng lan khuynh khuynh nhi tiêu thanh uyển vươn tay mềm nhẹ giúp phượng lan khuynh sửa sửa trên chán kia hỗn độn sợi tóc được đến khuynh nhi phát bệnh tin tức nàng lập tức ném xuống đỉnh đầu sở hữu sự tỉnh suốt đêm từ châu âu đuổi trở về phượng lan khuynh mở hai mắt nàng vốn là tưởng tiếp tục giả bộ ngủ đi xuống Chính là nàng biết, có một số việc sớm muộn gì đều là muốn đối mặt. Nếu chính mình đã trở thành thân thể này chủ nhân, như vậy thân thể này sở hữu một ít, nàng nhất định phải đi tiếp thu cùng thích hướng. Đón nhận Tiêu Thanh Nguyễn kêu tràn ngập đau lòng cùng từ ái ánh mắt, Phượng Lan Khuynh tâm đột nhiên mềm nũn, tự nhiên mà vậy mở miệng hô, mụ mụ Khuynh nhi ngươi tỉnh. Thấy Phượng Lan Khuynh tỉnh lại, Tiêu Thanh Nguyễn trên mặt dạng ra một mặt vui sướng, vội vàng quan tâm hỏi, hiện tại cảm giác thế nào? Còn có hay không nơi nào không thoải mái? Phượng Lan Khuynh duỗi tay cầm tiêu thanh nguyện tay, cười nhạt lắc lắc đầu, mụ mụ ta thực hảo, ngài không cần lo lắng. Vậy là tốt rồi. Tuy rằng Phượng Lan Khuynh hiện tại nhìn qua cảm xúc thực ổn định, nhưng là tiêu thanh nguyện vẫn có chút lòng còn sợ hãi. Thấy Phượng Lan Khuynh muốn ngồi dậy, nàng vội vàng vươn tay muốn đem nàng nâng dậy tới. Mẹ để cho ta tới đi. Phượng Lan Duệ tiến lên một bước, thật cẩn thận đem Phượng Lan Khuynh đỡ lên. Hơn nữa cầm một cái gối đầu dựa vào nàng phía sau. Cảm ơn đại ca. Phượng Lan Khuynh nói lời cảm tạ nói. Ở Phượng Vũ Đại Lục Hy, nàng cũng có rất nhiều huynh đệ tỉ muội. chỉ là bởi vì lúc ấy tin vào hiên viên Lăng Hàn nói, đưa bọn họ nhất nhất xa cách. Cũng bởi vậy, nàng chỉ còn lại có chi cao vô thượng quyền lợi, cùng với kia khẩu Phật tâm xà hiên viên Lăng Hàn. Hiện tại nhớ tới, nàng thật sự thức đốc. Người nhà đầu này cùng ca ca còn khách khí như vậy. Phượng Lan Duệ sủng lịch xoa xoa Phượng Lan Khuynh tóc đen. Đối với cái này duy nhất muội muội, hắn tự nhiên là đau đến tâm nhãn. Đại ca ngươi đem nhân ra tóc đều lộng rối loạn. Phượng Lan Khuynh hờn dối đối Phượng Lan Duệ làm cái mặt quỷ. Có người nhà cảm giác thật sự thực hảo. Tiểu Duệ không cần lại cùng Khuynh Nhi náo loạn, nàng còn sinh bệnh đâu. Tiêu Thanh Nguyễn có chút trách cứ nhắc nhở nói, Khuynh Nhi có đói bụng không? Ân. Phượng Lan Khuynh cười xấu xa đối một bên ăn mệnh Phượng Lan Duệ chớp chớp mắt, gật gật đầu. Kiếp trước nàng đã là đại thừa trung kỳ tu vi, tự nhiên là không cần ăn cái gì. Nhưng là hiện tại nàng lại chỉ là phàm thân thi thai, không ăn cái gì chính là không được. Nghe được Phượng Lan Khuynh muốn ăn cái gì, Tiêu Thanh Nguyễn vội vàng đối với bên cạnh Phượng Lan Trinh phân phó nói, Tiểu Trinh, mau đem ta hầm canh gà lấy lại đây. Phượng Lan Trinh sớm đã đem Bình Thủy Trung canh gà ngã xuống trong chén. Nghe được Tiêu Thanh Nguyễn nói, vội vàng đưa tới. Tiêu Thanh Nguyễn tiếp nhận canh gà, mua một muỗng, nhẹ nhàng tuổi lạnh, mới đưa tới Phượng Lan Khuynh bên miệng, khuynh nhìn đếm thử xem hương vị thế nào. Nàng về đến nhà thời điểm vẫn là nửa đêm, tự nhiên không có khả năng khi đó liền tới bệnh viện. Cho nên nàng liền lợi dụng thời gian còn lại hầm canh gà. Nhìn chính mình trước mặt kia một muỗng nhỏ mạo nhẹ nhẹ nhiệt khí canh gà, Phượng Lan Khuynh trong lòng mềm mại nhất bộ phận đột nhiên bị xúc động một chút chỉ cảm thấy đến từng đợt tấm áp, nàng hốc mắt dần dần trở nên nước mắt, há mồm uống xong kia muông canh gà. Từ khi nào, chính mình mẫu thân cũng là như thế này quan tâm chính mình? Chỉ là từ bọn họ phi thăng tiên giới sau, này phân quan ái liền rốt cuộc tìm không thấy. Không thể tưởng được trọng sinh đến thân thể này sau, thế nhưng có thể lại lần nữa có được này phân tình thương của mẹ. Nhị, tương lai tính toán. Cổ xưa uy nghiêm phòng khách chung, ngồi tràn đầy một phòng người. Bọn họ nhìn quỷ gối phòng khách trung ương, đầy mặt xanh tím sưng như lợn đầu tuổi trẻ nam tử, thần thái khác nhau, có hài hước, có đau lòng, có lo lắng, còn có rất nhiều vẻ mặt chờ xem kịch vui biểu tình. Ở mọi người thượng đầu vị trí, ngồi chính là hai vị lão nhân. Một cái là khuôn mặt nghiêm túc, ánh mắt sắc bén, toàn thân tản ra huy nghiêm hơi thở lão giả. Một cái khác còn lại là làm người liếc mắt một cái liền cảm thấy thập phần hòa ái dễ gần lao thái thái biết sai rồi sao? Lão giả trầm giọng hỏi, sắc bén ánh mắt đảo qua quỷ trên mặt đất Sở Hiên, thấy hắn kia bị phượng gia huynh đệ tấu đến liền hắn đều không quen biết mặt, không khỏi cung có chút đau lòng. Rốt cuộc Sở Hiên là chính mình thích nhất tôn tử, nhưng là lại như thế nào thích, chuyện này hắn đều không thể phong túng hắn. Lão giả sở tản mát ra cái loại này thuộc về thượng vị giả đặc có uy áp, làm Sở Hiên chỉ cảm thấy chính mình quanh thân không khí như là bị động lại giống nhau. Liền hô hấp đều không cấm có chút khó khăn, ra ra. Tôn Nhi biết sai rồi. Tuy rằng hắn từ nhỏ cùng Phượng Lan Khuynh đính thân, nhưng là trên thực tế hắn lại không thích nàng. Không phải Phượng Lan Khuynh lớn lên không xinh đẹp, tương phản nàng là cái mười phần mỹ nhân vôi. Chỉ là nàng thật sự quá mức đơn thuần, đơn thuần làm hắn mỗi lần cùng nàng ở bên nhau khi, đều sinh ra không ra một kia muốn đi chạm vào nàng tâm tư. Nhưng là Phượng ra ở hiến kinh địa vị muốn so với bọn hắn sở ra cao, hơn nữa cùng Phượng Lan Khuynh kết hôn, đối sở ra có rất lớn chỗ tốt. Cho nên vì sở ra cùng hắn tương lai tiền đồ, hắn cũng nguyện ý cưới Phượng Lan Khuynh. Hơn nữa liền tính hắn cưới Phượng Lan Khuynh, hắn làm theo cũng có thể ở bên ngoài phong lưu. Bên ngoài cờ màu phiêu phiêu, trong nhà hồng kỳ không ngã ví dụ chỗ nào cũng có. Nhưng là hiện tại, hắn lại là vô luận như thế nào đều không muốn lại cùng Phượng Lan Khuynh kết hôn. Bởi vì hắn tận mắt nhìn thấy tới rồi Phượng Lan Khuynh phát bệnh bộ dáng, kia thật sự thật là đáng sợ. Hắn duỗi tay xoa chính mình bao đến giống bánh trưng giống nhau tay phải, nơi đó đúng là bị Phượng Lan Khuynh phát bệnh khi cấp cắn. Sở Mạnh hơn thấy Sở Hiên nhận sai thái độ thực hảo, vừa lòng gật gật đầu, biết sai rồi, vậy đi phượng ra buổi tội. Sở Hiên nhìn chính mình tay phải, kiên định chính mình ý nghĩ trong lòng. Hắn hung hăng mà cắn răng một cái ngẩng đầu đón nhận sở mạnh hơn kia sắc bén ánh mắt, ra ra. Tôn Nhi có thể đi Phượng ra bồi tội. Nhưng là thỉnh ngài giúp Tôn Nhi lui hôn sự này đi. Tôn Nhi không nghĩ cưới Phượng Lan Khuynh. hắn dơ lên cuốn lấy thật dày băng gạc tay phải. Ra ra ngài xem Tôn Nhi tay, chính là Phượng Lan Khuynh phát bệnh khi cắn. Nàng lần này phát bệnh cắn chỉ là Tôn Nhi tay, nhưng là lần sau nói không chừng nàng sẽ trực tiếp cắn Tôn Nhi cổ. Nói vậy ngài đã có thể sẽ không còn được gặp lại Tôn Nhi nha. Đúng vậy. ba Phượng Lan khinh nàng dù sao cũng là cái bệnh tâm thần người, liền bác sĩ đều nói cái này bệnh rất khó chữa khỏi. Vạn nhất nàng thật sự ngày nào đó lại phát bệnh, cắn bị thương trong nhà người làm sao bây giờ a Sở Hiên mẫu thân phương diễm như nghe được Sở Hiên nói, vẻ mặt sợ hãi. Đối với Nhi tử cùng Phượng Lan khinh hôn sự, Nàng vốn dĩ chính là không đồng ý tuy nói kia phượng ra bối cảnh thâm hậu, nhưng là bọn họ sở ra cũng không kém á hơn nữa kinh thành như vậy nhiều danh môn khuê tú, cái nào không thể so phượng lan khuynh cái kia bệnh tâm thần cường. Đúng vậy. lão nhân. Diễm như nàng nói cũng có đạo lý. Lao thái thái cũng đồng ý gật gật đầu. Tuy rằng lần này thật là hiên nhi không đúng, nhưng là nam nhân sao, tóm lại khó tránh khỏi gặp dịp thì chơi. Vạn nhất ngày nào đó đúng như Hiên Nhi nói như vậy liền không xong. Sở mạnh hơn nghe vậy không cấm cũng có chút động dung hơi hơi nheo lại đôi mắt, trầm tư lên. 3. Việc này trăm triệu không thể đồng ý a Nếu là chúng ta cùng phượng ra thật sự bởi vì việc này phiên mặt, như vậy đối chúng ta ở quân đội địa vị tuyệt đối sẽ đã chịu ảnh hưởng rất lớn. Sở Ngọc Kiều thấy phụ thân có chút dao động bộ dáng, vội vàng mở miệng khuyên đủ. Tưởng kia Phượng ra Lão ra tử ở quân đội kia nhưng tuyệt đối là nói một không hai chủ. Hơn nữa Phượng ra mặc kệ là đời thứ hai, vẫn là hiện tại đời thứ ba, ở quân đội cũng đều có không thể lay động địa vị. Bọn họ sở ra thật vất vả leo lên Phượng ra việc hôn nhân này, như thế nào có thể bởi vì điểm này việc nhỏ mà từ bỏ đâu. Nhìn đến thê tử Phương Diễm Như đưa qua ánh mắt, sở Ngọc Đình mở miệng nói, nhị ca ngươi không phải cũng có nhi tử sao. Không bằng ngươi làm nhà ngươi tiểu ngạn cùng Phượng Lan Khuynh đính hôn hảo. Sở Ngọc Kiều thê tử Nguy Tố Hà nghe vậy, lập tức phản bác nói, tam đệ ngươi lời này liền không đúng rồi. Vốn dĩ cùng Phượng ra đính hôn chính là tiểu hiên, dựa vào cái gì muốn kéo thượng chúng ta. Phanh! một đạo trụ cái bản thanh âm vang lên. Tiếp theo đó là sở mạnh Hân gầm lên, đều câm miệng cho ta. Mọi người vội vàng ngồi nghiêm chỉnh, ai cũng không dám nói thêm nữa một câu. Sở hiên ngày mai đi Phượng ra buổi tội. Sở mạnh huân lạnh lùng nói xong, đứng lên phất tay háo rời đi. Ánh nắng tươi sáng, mây trắng từ từ. Bất chi bất giấc chung, thời gian đã tới rồi buổi chiều thời gian. Mũ mũ. Cà ca. Các ngươi đều trở về nghỉ ngơi đi, ta không có việc gì, không cần người bồi. Phượng Lan khinh cười đối tiêu thanh Uyển mấy người nói. Nếu không phải vừa mới dò hỏi quá không cho xuất viện, nàng mới không muốn đại ở chỗ này. Tiêu Thanh Nguyễn nghe vậy, lập tức cự tuyển nói, không được. Khuynh Nhi hiện tại cũng không phải là tùy hướng thời điểm, mụ mụ sao có thể làm người đơn độc một người lưu tại bệnh viện đâu. Mụ mụ nói không sai. Lan Khuynh ngươi hôm nay cần thiết ở chúng ta trung gian tuyển một người, lưu tại bệnh viện bồi ngươi. Phượng Lan Trinh tán đồng nói. Ấn. Phượng Lan Duệ ba người cũng đồng thời gật đầu tán đồng. Mụ mụ. Bên ngoài không phải còn có thủ vệ sao. Ta một người thật sự có thể, các ngươi cứ yên tâm trở về đi. Phượng Lan Khuynh chưa từ bỏ ý định ôm Tiêu Thanh Nguyễn cánh tay làm nũng nói. Trong trí nhớ, Tiêu Thanh Nguyễn đau nhất chính là nàng, cho nên mỗi lần nàng chỉ cần một làm nũng, Tiêu Thanh Nguyễn liền cái gì đều đồng ý. Khuynh Nhi, mụ mụ khác đều có thể đáp ứng ngươi, sủng ngươi, nhưng là chuyện này không có thương lượng đường sống. Tiêu Thanh Nguyễn không dao động tuyệt quyết nói. Khuynh Nhi vừa mới đã chịu như vậy đại thương tổn. Nàng sao có thể sẽ yên tâm đem nàng một người lưu tại bệnh viện? Phượng Lan Khuynh tức khắc suy sụp hạ mặt. Tiêu Thanh Uyển đều nói đến này phân thượng, nàng biết chính mình lại nói cũng vô dụng. Tiến đi Tiêu Thanh Uyển mấy người sau, Phượng Lan Khuynh có chút nhàm chán dựa vào mép giường thượng. Vốn đang kế hoạch chờ bọn họ rời đi sau, chính mình đi ra ngoài nơi nơi đi đi một chút nhìn xem. Liếc một bên Phượng Lan Kỳ liếc mắt một cái, Phượng Lan Khuynh bất đắc dĩ khẽ thở dài một hơi. Có hắn ở, Xem ra kế hoạch là muốn ngâm nước nóng. Nha đầu ngươi lắc lắc mặt bộ dáng cũng thật khó coi. Ngươi liền như vậy không hy vọng nhị ca ở chỗ này bồi ngươi sao. Nhìn đến Phượng Lan Khuynh vẻ mặt không thú vị bộ dáng, Phượng Lan Kỳ nhịn không được treo gẹo nói. Phượng Lan Khuynh tức giận chừng mắt nhìn Phượng Lan Kỳ liếc mắt một cái. Đúng vậy. Ngươi trở về đi. Ngươi tưởng bở. Hôm nay ngươi nhị ca ta liền đãi ở chỗ này, muốn cho ta trở về môn đều không có. nói. Phượng Lan Kỳ liền cười ha hả đi đến một khắc trương mép giường, dối người nằm đi xuống, không thể tưởng được nơi này giường còn man thoải mái sao. Vậy người liền vẫn luôn ở nơi này hảo. Phượng Lan Kỳ khẽ hừ một tiếng, quay đầu không hề để ý tới Phượng Lan Kỳ. Hiện tại nàng trước hết cần muốn suy xét một chút chính mình tương lai phương hướng. Nàng đã từ trước Phượng Lan Kỳ trong trí nhớ biết được, nàng hiện tại nơi cái này tình cầu kêu địa cầu, là vũ trụ tinh hệ chung một viên tiểu hành tinh. Nơi này khoa học kỹ thuật thập phần phát đạt, là cái pháp trị thập phần nghiêm cẩn tinh cầu. Đến nỗi người tu chân, Phượng Lan Khuynh trong trí nhớ không có về loại này tin tức. Có lẽ lấy thân phận của nàng căn bản tiếp xúc không đến, cũng có lẽ thế giới này căn bản là không có người tu chân. Nhưng là nàng lại ở Phượng Lan Khuynh trong trí nhớ, tìm được rồi một ít về cổ võ tu luyện giả tin tức. Tuy rằng tu luyện chủng loại bất đồng, nhưng là có thể xác định chính là thế giới này cũng là có nhân tu luyện nghĩ đến kiếp trước chính mình đại thừa trung kỳ tu vi, Phượng Lan khinh ở trong lòng bất đắc di thở dài. Nhưng là nàng chưa bao giờ là một cái nhẹ giọng từ bỏ người, vô luận tương lai lộ có bao nhiêu nhấp nô, nàng đều cần thiết muốn đi nếm thử. Mà hiện tại, nàng duy nhất cần phải làm là nghĩ cách tăng lên thực lực của chính mình. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, đơn giản nhất nhanh trong chính là đan dược. Nàng là phượng tộc vương giả, có phượng tộc ngàn vạn năm qua sở tích lũy tinh hoa truyền thừa. Trong truyền thừa càng là có vô số đan phương, cho nên luyện chế đan dược đối nàng tới nói cũng không khó, chỉ cần có luyện chế đan dược tài liệu là được. Tam, không khí sôi động quả. Thấy Phượng Lan Khuynh không tính toán lý chính mình, Phượng Lan Kỳ cười lắc lắc đầu, đứng dậy đi vào nàng bên cạnh, duỗi tay nhẹ nhàng vô vô nàng bả vai, nhà đầu sinh khí lạ Phượng Lan Khuynh khẽ hừ một tiếng, không phản ứng Phượng Lan Kỳ. Phượng Lan Kỳ xấu xác gợi, nhún vai nói, hảo đi. Nếu ngươi không nghĩ đi ra ngoài vậy quên đi. Ta đi nơi đó ngủ. Lan Khuynh tâm tư hắn như thế nào sẽ không biết. Hơn nữa hắn đã phát tin nhắn hỏi qua lạc hy vũ, hắn nói thích hợp đi một chút đối Lan Khuynh có chỗ lợi. Phượng Lan Khuynh ngay vậy, hai tròng mắt tức khắc sáng ngời. Vội vàng quay đầu, vẻ mặt lấy lòng nhìn về phía Phượng Lan Kỳ, ta liền biết nhị ca đối ta tốt nhất. Buồn tính toán buổi tối chờ hắn ngủ sau, nàng lại đi ra ngoài đi dạo. Bất quá hiện tại đã có cơ hội này, nàng tự nhiên không nghĩ buông tha. Nhìn đến Phượng Lan Khuynh vui vẻ miệng cười, Phượng Lan Kỳ trên mặt cũng dơ lên một mặt cười nhạt, hắn sùng nịch quát một chút Phượng Lan Khuynh rất tiếu cái mũi nhỏ, hiện tại biết nhị ca hảo. Ơn ơn! Phượng Lan Khuynh nhăn lại cái mũi, vẻ mặt chân chó gật gật đầu, nhị ca chúng ta đi nhanh đi. Đừng đi nhanh như vậy, người nhà đầu này! Phượng Lan Kỳ vội vàng theo sát Phượng Lan Khuynh. Hắn nhưng không quên nàng vẫn là cái người bệnh, nếu là ra chuyện gì, kêu hắn liền thật sự ăn không hết gói đem đi. Hai người một đường đi vào ở vào nằm viện khu mặt sau công viên. Bởi vì Linh Sơn Bệnh viện là quân khu bệnh viện nguyên nhân, cho nên nơi này cùng khác bệnh viện ồn ào hoàn cảnh hoàn toàn bất đồng. Sau giờ ngọ công viên rất là ưu tĩnh, núi giả đình hong gió, tiểu kiêu nước chảy, nơi nơi đều lộ ra dày đặc giang nam lầm viên phong cách. Ngẫu nhiên chuyển ra thanh thanh thanh thúy chim hót tiếng động làm nhân tâm tình phá lệ thoải mái. Cách đó không xa đỉnh hóng gió chung, bốn năm cài ăn mặc bệnh nhân phục lão nhân chính ngồi vây quanh ở bên nhau, hứng thú bừng bừng rơi xuống cờ. Phượng Lan khinh ánh mắt lơ đáng ở công viên chung nhìn quét một lần, khỏe miệng lộ ra một mặt không dễ phát hiện độ cung. Công viên nội thuật nhìn một mảnh lưu tĩnh, nhưng là âm thầm lại cất giấu vài đạo cường đại hơi thở. Tuy rằng hiện tại nàng bởi vì không có tu luyện, còn không có thần thức, Nhưng là kiếp trước nàng rốt cuộc tu luyện hơn 1.000 năm, liền tính không cần thần thức, chung quanh hết thể cũng trốn không thoát nàng cảm giác. Bất quá kia vài đạo hơi thở, cũng không có tản mát ra một kia sát khí, chỉ là lẳng lặng che giấu ở nơi tối tăm. Nghĩ đến những người này hẳn là đều là vì bảo hộ đình hóng gió chung kia mấy cái lão nhân. Rốt cuộc nơi này là quân khu bệnh viện, có thể đi vào nơi này xem bệnh, trong nhà bối cảnh cũng nhất định đều không đơn giản. Thựa như bọn họ Phượng ra cũng là như thế. Nếu không có nguy hiểm, Phượng Lan Khuynh tự nhiên sẽ không đi để ý bọn họ, chỉ chỉ phía trước rừng tây nhỏ, nhị ca chúng ta đi nơi đó. Nàng mới vừa bước vào công viên khi, đã nghe tới rồi một cổ nhàn nhạt thanh hương. Nếu nàng không có nghe sai nói, kia hẳn là không khí sôi động quả hương vị. Không khí sôi động quả là luyện chế không khí sôi động đan chủ yếu tài liệu, nó ẩn chứa phong phú linh khí. Đối vừa mới bước vào tu luyện ngạch cửa người có cực đại chỗ tốt. Hơn nữa không khí sôi động quả cùng khác luyện đan tài liệu bất đồng chính là, nó có thể trực tiếp ăn. Chỉ là ăn thời điểm, cần thiết muốn liền ra cùng nhau ăn, bằng không liền sẽ tiêu chảy Hơn nữa người thường liền tính ăn phương pháp đúng rồi, cũng sẽ bởi vì chịu không nổi không khí sôi động quả bên trong ẩn chứa linh khí mà ra máu muối. Phượng Lan khuynh biên đi, biên đánh giá cẩn thận chung quanh cây cối. Một cây cao 4 mét tả hữu, Nửa thước phẩm chất, mặt trên trường màu đỏ trái cây cây cối, ánh vào nàng mì mắt. Không khí sôi động quả. Phượng Lan khuynh hai mắt tức khắc sáng ngời, bước nhanh hướng về kìa cây chạy tới. Nàng tu luyện Phượng Thiên Quyết chia làm luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, phân thần, đại thừa, độ kiếp. Mỗi cái giai đoạn đều chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, cung đỉnh, kỳ bốn cái giai đoạn. Nhưng là ở chính thức tu luyện phía trước. Phượng Lan Khuynh đầu tiên cần phải làm là đả thông toàn thân kinh mạch, đi trừ trong cơ thể trầm tích tạp chất. Cái này giai đoạn đã kêu làm luyện thể kỳ. Luyện thể kỳ tuy rằng thực đoạn, nhưng là lại rất quan trọng. Nó chia làm thiên địa người tam giai. Theo mỗi một cái giai đoạn tấn trước, thân thể đều sẽ có một cái chất bay vọn, tu luyện lên cũng sẽ tiến triển cực nhanh. Mà hiện tại có không khí sôi động quả phụ trợ, nàng tin tưởng chính mình luyện thể hội càng thêm thuận lợi. Nhị ca ngươi giúp ta đem chung nó hái xuống hảo sao? Phượng Lan khuyên ánh mắt tinh lượng nhìn chăm chú vào trên cây kia mươi mấy viên, giống như quả nho lớn nhỏ màu đỏ trái cây. Nếu là Phượng Lan Kỳ không ở, nàng đã sớm đi lên hái được. Ngươi muốn Hồng Anh quả làm gì? Kia đồ vật lại không thể ăn. Phượng Lan Kỳ có chút không rõ hỏi. Tuy rằng này Hồng Anh quả đích sắc không thường thấy, nhưng là hắn nhưng thật ra gặp qua một lần, cho nên biết tên của nó. Ta tưởng lấy về đi nghiên cứu một chút, nói không chừng này Hồng Anh quả cũng là một loại trung dược đâu. Phượng Lan khuynh đánh ha ha nói. Nàng đương nhiên sẽ không nói cho Phượng Lan Kỳ nói thật, bằng không hắn tuyệt đối sẽ cho rằng bệnh của nàng lại phát tác. Ha ha ha. Nha đầu ngươi cũng đừng quên nơi này chính là bệnh viện. Nếu là Hồng Anh quả thực chính là trung dược nói, bệnh viện đã sớm đem chúng nó thu hồi tới. Phượng Lan Kỳ cười treo gẹo nói. Ta mặc kệ. Nhị ca ngươi liền giúp ta trích sao. Phượng Lan Khuynh rỗi tay giữ chặt Phượng Lan Kỳ tay háo làm nũng nói. Phượng Lan Kỳ sủng lịch xoa xoa Phượng Lan Khuynh đầu tóc, cười lắc lắc đầu. Ngươi cái này nha đầu thật là... Hào đi. Ngươi chờ. Nói xong, hắn liền tay chân linh hoạt bỏ lên trên thụ. Hắn là quân nhân xuất thân, bò này cây tự nhiên không có vấn đề. Nhị ca bên kia còn có hai viên. Phượng Lan Khuynh một bên đem không khí sôi động quả thu vào quần áo túi, một bên chú ý trên cây Phượng Lan Kỳ. Đối người khác tới nói, này đó không khí sôi động quả là hoàn toàn không có bất luận cái gì tác dụng quả dại. Chính là đối nàng tới nói, này đó không khí sôi động quả lại là nàng lần thứ hai bước vào tu luyện ngạch cửa hy vọng. Phượng Lan Kỳ từ trên cây xuống dưới, đi đến Phượng Lan Khuynh trước mặt, nhìn mắt nàng kia hai chỉ bị không khí sôi động quả tắc đến tràn đầy quần áo túi không cấm, có chút buồn cười, nha đầu này hồng anh quả chính là không thể ăn, bằng không sẽ tiêu chảy biết không? ân Phượng Lan Khuynh hảo tâm tình gật gật đầu, nhị ca chúng ta trở về đi. Nhìn đến Phượng Lan Khuynh thần thái phi dương bộ dáng, Phượng Lan Kỳ trên mặt cũng không khỏi nổi lên một mạt an tâm tươi cười. Bọn họ người một nhà, lo lắng nhất chính là Lan Khuynh sẽ bởi vì sở hiên sự mà luẩn quẩn trong lòng. Hiện tại xem ra, Lan Khuynh tựa hồ cũng không có đem kia sự kiện để ở trong lòng, kia hắn cũng liền an tâm rồi. Đình hóng do chung, vang cờ chính tới rồi gây cấn giai đoạn. Mấy cái lao nhân đều vẻ mặt khẩn trương, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bản cờ thượng kia không có khói thuốc súng kịch liệt chiến trường. Đang ở chơi cờ trong đó một cái bạch béo lao nhân, ánh mắt ở bản cờ thượng không ngừng dao động, tìm kiếm đột phá khẩu. Đột nhiên, hắn hai mắt sáng ngời. Khoe miệng cũng chậm rãi dơ lên một mặt vui vẻ độ cung, đem trong tay hắc tử thả đi xuống, đắc ý cười to nói, lao lý này bản cờ ta chính là thắng đâu. Ha ha ha, lao lý không phục hừ một tiếng, đắc ý cái gì, chúng ta lại. Lời nói còn chưa nói xong, liền thấy đối diện bạch béo lão nhân đột nhiên sắc mặt biến đổi lớn, hô hấp cũng trở nên rồn rập lên. Lao lăng, không hảo, mau đi kêu bác sĩ. 4. Giảm bất bệnh tình. Phượng Lan Khuynh cùng Phượng Lan Kỳ nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy đình hóng gió chung lúc này loạn thành một đoàn. Nguyên bản giấu ở âm thầm những cái đó hộ vệ, cũng đều đã từ âm thầm độn ra tới. Còn có một cái hộ vệ đã nhanh chóng hướng về bệnh khám đại lâu phương hướng chạy tới, hiển nhiên là đi kêu bác sĩ. Chúng ta qua đi nhìn xem. Phượng Lan Kỳ sáng sớm nhận ra đình hóng gió chung kêu mấy cái lao nhân thân phận, chỉ là thấy bọn họ đang ở chơi cờ, liền không đi quấy rầy. Bất quá tình huống hiện tại lại không giống nhau, bọn họ cần thiết đến qua đi nhìn xem. Không nói lăng Gia Gia theo chân bọn họ ra láo ra tử nhiều năm giao tình. hắn cùng lăng ra ra tôn tử lăng giật trần cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên phát tiểu, còn có lan khuynh cùng lăng nhược vũ cũng là khuê mật. Cho nên chuyện này nếu gặp phải, mặc kệ nói như thế nào, đều không thể làm như không thấy. Tuy rằng bọn họ liền tính đi qua, cũng là một chút vội không thể rút. Phượng Lan khinh hai người đi vào đỉnh hóng gió, chỉ thấy mấy cái lão nhân chính thần sắc nôn nóng nhìn lăng lão gia tử, mà lăng lão gia tử lúc này chính hô hấp rồn rập, sắc mặt trắng bệnh gối lên một cái hộ vệ trên đùi, nhìn qua đã lâm vào nửa hôn mê trạng thái. Một cái khác hộ vệ tắc lấy ra một con bình giữ ấm, chuẩn bị cấp lăng lão gia tử hy dược, nhưng là vô luận hắn như thế nào nỗ lực, đều bởi vì lăng lão gia tử hô hấp quá mức rồn rập, lại hơn nữa hắn đã ý thức không rõ. Mà vô pháp uy dược thành công Vậy phải làm sao bây giờ đâu Đúng vậy Bác sĩ như thế nào còn chưa tới a? Này thật là cấp trên người Mấy cái lao nhân thấy thế càng là nôn nóng vạn phần Căn bản là đã không có nửa điểm ngày thường kêu bày mưu lập kế Gặp nguy không loạn bộ dáng Phượng Lan khinh ánh mắt ở lăng láo ra tử trên mặt nhìn quét một lần Trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ Kiếp trước nàng đối luyện đan đặc biệt tinh thông Bất quá ở học tập luyện đan phía trước, hàng đầu chính là hiểu biết sở hữu dược liệu công hiệu cùng tác dụng. Mà giải dược tài, còn lại là trước muốn từ trị liệu các loại chứng bệnh bắt đầu. Vì thế, cha mẹ chuyên môn vì nàng thỉnh huyền y tông ngàn diệp trưởng lão, tới dạy dỗ nàng. Tuy rằng phượng vũ đại lục là tu chân đại lục, nhưng là lại không phải mỗi người đều có tu luyện tư chất. Cho nên rất nhiều không thể tu luyện phàm nhân, cũng sẽ cùng nơi này người giống nhau, đến đủ loại chứng bệnh. Nàng đi theo ngàn diệp trưởng lão 10 năm chung, đó là nơi nơi hái thuốc, trị liệu đủ loại chứng bệnh. Cho nên nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra lăng láo ra tử sẽ như vậy nguyên nhân. Ta có thể xem một chút lăng ra ra tình hôm sao? Phượng Lan Khuynh mở miệng do hỏi. Người! Mọi người kinh ngạc nhìn Phượng Lan Khuynh. Phượng Lan Khuynh bọn họ tự nhiên đều là biết đến, chỉ là nàng thật sự có thể được không? Nha đầu không cần hồ nháo. Này cũng không phải là đùa giỡn. Phượng Lan kỳ vội vàng mở miệng ngăn cả nói. Tuy rằng Lan khuynh là học chính là y y khoa, nhưng là nàng rốt cuộc chỉ là đại nhị học sinh. Hơn nữa vấn đề là nàng chính mình vẫn là cái người bệnh. Nhị ca ta chỉ là giúp lăng ra ra làm một ít cấp yếu, sẽ không có việc gì. Nàng hiện tại trong cơ thể còn không có linh lực, trong tay cũng không có ngân châm, tự nhiên là vô pháp giúp lăng láo ra từ toàn bộ chữa khỏi. Nhưng là nàng lại có thể trước hòa hoãn một chút hắn bệnh tình. Vì hắn tranh thủ một ít thời gian. Nay bác sĩ còn không có tới, không bằng làm nàng trước thử một chút đi. Đúng vậy. Nhanh lên đi. Nhìn Lăng lão gia tử càng ngày càng khó coi mặt, vài vị lão gia tử đã quản không được như vậy nhiều. Phượng Lan Kỳ hơi hơi do dự, gật gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc dặn dò nói, nha đầu ngàn vạn không cần miễn cưỡng biết không? "Hảo." Phượng Lan Khuynh gật gật đầu, đi vào Lăng lão gia tử bên cạnh ngồi xổm xuống. xuống. Làm ám vệ bỏ đi lăng lão gia tử dày vỡ Nàng vươn đôi tay Từ lăng lão gia tử chân bộ bắt đầu Một đường hướng về phía trước Massage khai đi Lăng lão gia tử là bởi vì kích động quá độ Khiến cho này máu cùng tim đập đều kịch liệt ra tốc Dẫn tới mạch máu cùng trái tim nhất thời vô pháp phụ tải Khiến cho trái tim trô máu bầm tắc nghẽn Nàng hiện tại sử dụng chính là huyền y tông quy nguyên trưởng Lấy điểm huyệt cùng massage phương pháp giúp hắn thông huyết xuống mạch Lão lăng sắc mặt giống như hảo một ít, hô hấp cũng không thế nào thở hồn hẹn. Không nghĩ tới nha đầu này thật là có mấy lần. Thấy được lăng lão ra tử biến hóa, mọi người không khỏi một trận kinh hỉ. Nơi xa chuyển đến một trận rồn dập tiếng bước chân, chỉ thấy một đoàn bác sĩ hộ sĩ chính cầm cáng, bước nhanh hướng về bên này chạy tới. Không phải do bọn họ không mau, bởi vì nơi này mấy cái lão nhân đều là quốc bảo cấp nhân vật, không chấp nhận được bọn họ có bất luận cái gì sơ suất. Phượng Lan Khuynh nhìn một chút Lăng lão gia tử tình huống, thu hồi tay. Hiện tại nàng chỉ là tạm thời giảm bớt tình huống của hắn, nhưng là trái tim chỗ bởi vì tắc nghẽn tạo thành bị thương lại là vô pháp chữa trị. Ở một trận luống cuống tay chân sau, Lăng lão gia tử bị đưa vào phòng giải phẫu. Phượng Lan Khuynh nhìn phòng giải phẫu phương hướng, hơi hơi trầm tư. Trong trí nhớ, Lăng lão gia tử đối Phượng Lan Khuynh thực hảo. Phượng Lan Khuynh cũng kính lăng lão gia tử như chính mình ra ra giống nhau. Cho nên nàng tự nhiên cũng không hy vọng lăng lão gia tử lớn như vậy tuổi còn muốn gặp giải phẫu chi khổ. Muốn lăng lão gia tử miễn với giải phẫu cũng không khó, chỉ cần dùng nàng Phượng Lâm tứ tượng châm pháp liền có thể. Chính là vấn đề chính là, nàng căn bản vào không được phòng giải phẫu, hơn nữa đại gia cũng là sẽ không làm nàng vì lăng lão gia tử trị liệu. Đang nghĩ ngợi tới quay mắt liếc đến một cái bác sĩ vội vã tiến vào phòng giải phẫu. Phượng Lan Khuynh hai tròng mắt tức khắc sáng ngời, trong đầu hiện lên một ý niệm, đối với một bên Phượng Lan Kỳ nói, nhị ca, ta mệt mỏi, tưởng đi về trước nghỉ ngơi. Nhìn đến Phượng Lan Khuynh trên mặt mỏi mệt chi sắc, Phượng Lan Kỳ không khỏi có chút đau lòng, đi thôi, nhị ca bồi người trở về. Vừa mới bác sĩ đã nói, nếu không phải Lan Khuynh cấp cứu thi thố làm kịp thời, lúc này lăng lão ra tử chỉ sợ đã không được. Nhị ca không cần, ngươi ở chỗ này chờ giật trần ca ca bọn họ đi, ta một người trở về là được. Phượng Lan Khuynh vội vàng xua tay cự tuyệt. Nếu là làm hắn đi theo, nàng kế hoạch còn có thể tiến hành sao? Phượng Lan Kỳ nghĩ nghĩ gật gật đầu, hào đi. Vậy ngươi cẩn thận. Nhị ca chờ giật trần bọn họ tới, liền trở về bồi ngươi. Ân. Phượng Lan Khuynh cười đối phượng Lan Kỳ phất phất tay, hướng về chính mình phòng bệnh phương hướng đi đến. Phượng Lan Khuynh cũng không có trở lại chính mình phòng bệnh, mà là thừa người không chú ý, trộm lưu vào một gian phòng khám bệnh. Nàng vừa mới có xem qua cửa sở quải bác sĩ tên họ, biết đây là một vị nữ bác sĩ. Phòng khám bệnh trung nữ bác sĩ nghe được mở cửa thanh âm, ngẩn đầu muốn nhìn là ai. Nhưng là còn không có tới kịp thấy rõ ràng, liền giác ngược tê dần, tiếp theo liền hôn mê bất tỉnh. Phượng Lan Khuynh ở phòng khám bệnh chung nhìn quét liếc mắt một cái. Nhìn đến treo ở trên giá áo một kiện áo bờ lật trắng, khỏe miệng gợi lên một mặt rảo hoạt tươi cười. Cầm lấy áo bờ lật trắng mặc vào, lại đem đặt ở trên bàn bác sĩ công tác hàng hiệu đường thượng. Làm xong này hết thảy, Phượng Lan khinh lại nhanh chóng ở trong nhà lại tìm kiếm một lần, rốt cuộc ở đặt chữa bệnh khí giới ngăn tủ trung, thấy được chính mình sở yêu cầu đổ vật, một hộp ngân châm. Giống nhau bệnh viện đều là sẽ không trang bị ngân châm. Nhưng là Linh Sơn quân khu bệnh viện vẫn luôn quảng cáo dùm bên chính mình là quốc nội chữa bệnh trình độ tối cao, phương tiện tiên tiến nhất, nhất đầy đủ hết bệnh viện. Cho nên cho dù rất nhiều phòng bác sĩ nhóm đều sẽ không dùng đến ngân châm, nhưng là làm chữa bệnh công cụ, bệnh viện vẫn là vì mỗi vị bác sĩ đều trang bị một hộp Phượng Lan Khuynh đem ngân châm cất vào túi, lại cầm một cái sạch sẽ khẩu trang mang lên. Mở ra phòng khám bệnh môn, biểu tình thản nhiên hướng về phòng giải phẫu đi đến. Nam đùa giỡn. Phượng Lan khuynh đi vào phòng giải phẫu ngoại, chỉ thấy phòng giải phẫu cửa, trừ bỏ nàng nhị ca Phượng Lan Kỳ, cùng kêu mấy cái lao ra từ ngoại, lang ra thế nhưng cũng đã có người chạy tới nơi này. Phượng Lan khuyên nhàn nhạt nhìn mọi người liếc mắt một cái, đi đến phòng giải phẫu trước cửa, ấn xuống phòng giải phẫu tự động môn cái nút. Đang ở chờ đợi tự động môn mở ra khi, phía sau chuyển đến một trận rồn dập tiếng bước chân. Phượng Lan Kỳ quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy người đến là nàng chủ trị bác sĩ Lạc Hy Vũ. Lạc Hy Vũ tốt nghiệp ở nước Mỹ Bèn Sỉ Vạn Nì A Đại học Y Dề Học Hệ, đương nhiệm linh sơn quân khu bệnh viện danh dự phó viện trưởng, là thần kinh khoa, tâm suất huyết nào khoa, ngoại khoa trở nhiều môn phòng chuyên gia. Đồng thời hắn cũng là bác đại y khoa mời tâm suất huyết nào chương trình học giáo thụ. Nhìn đến Lạc Hy Vũ đã đến, lang gia mấy người vội vàng vây quanh đi lên. Hi Vũ người đã đến rồi. Hy Vũ. Ông nội của ta liền làm ơn ngươi. Đại gia yên tâm đi. Lăng ra ra nhất định sẽ không có việc gì. Lạc Hi Vũ an ủi mọi người nói. Vừa mới hắn bởi vì lâm thời có việc đi ra ngoài một chút, khi trở về liền nghe được lăng lão gia tử xảy ra chuyện tin tức, lập tức đuổi lại đây. Phượng Lan Khuynh bất động thanh sắc, chờ đến tự động cửa mở khải sau, liền đi vào. Tuy rằng nàng là dị thế giới linh hồn, nhưng là nàng lại có chức Phượng Lan Khuynh toàn bộ ký ức. Cho nên đối với bệnh viện lưu trình nàng cũng không xa lạ Bởi vì Phượng Lan khuynh đọc vốn chính là y thiệt khoa Ở trường học khi cũng sẽ thượng một ít bắt chức giải phẫu loại chương trình học Cho nên tại tiến hành giải phẫu phía trước cần thiết phải làm sự Nàng cũng rõ ràng Ăn xong hai viên không khí sôi động quả Đổi hào thủ thuật phục sau Phượng Lan khuynh hướng về phòng giải phẫu đi đến Đang muốn tiến vào phòng giải phẫu Lại vừa lúc cùng đổi hảo giải phâu phục Lạc Hy Vũ chạm vào cái đối mặt. Lạc Hy Vũ nhìn Phượng Lan Khuynh liếc mắt một cái, sâu thẳm hai tròng mắt trung hiện lên một tia nghi hoặc. Tuy rằng Phượng Lan Khuynh mang khẩu trang, nhưng là này Linh Sơn quân khu bệnh viện bác sĩ hắn đều nhận thức. Cho nên hắn có thể thực khẳng định, hắn cũng không có gặp qua cái này bác sĩ. Đang muốn mở miệng hỏi. Lạc bác sĩ ngài đã tới. Nhìn đến Lạc Hy Vũ tiến vào, Vương Thanh Hải tức khắp thở dài nhẹ nhõn một hơi. Tuy rằng hắn cũng là linh sơn quân khu bệnh viện tâm suất huyết nào khoa chuyên gia, nhưng là hắn lại không có lạc hy vũ cái loại này cường đại bối cảnh. Hơn nữa nếu là trên giường vị kia lão nhân thật sự ra chuyện gì, hắn cũng gánh không dậy nổi như vậy trách nhiệm. Tình huống thế nào? Lạc hy vũ nhìn về phía vương thanh hải hỏi. Sở hưu thuật trước chuẩn bị đều đã làm tốt, giải phẫu đồng ý thư cung cấp người bệnh người nhà thiêm hảo. Giải phẫu tùy thời có thể bắt đầu. Lăng lão tướng quân hắn trái tim chố vương thanh hải vội vàng đem tình huống hiện tại nói một lần, đồng thời đem kiểm tra kết quả nói cho Lạc Hy Vũ. Lạc Hy Vũ hơi hơi gật đầu, nhìn về phía giải phâu trên giường lăng lão gia tử, chỉ thấy hắn đã mang lên dưỡng khí cháo, làm tốt giải phâu trước hết thể chuẩn bị. Bắt đầu giải phâu đi. Lạc Hy Vũ đi lên trước. Lăng lão ra tử loại tình huống này, tự nhiên là càng nhanh phẫu thuật càng tốt. Đến nôi cái kia trà trộn vào tới bác sĩ. Hắn cũng chỉ có thể trước đặt ở một bên. Rốt cuộc lăng láo ra tử mệnh mới là quan trọng nhất. Hắn cảnh cáo nhìn Phượng Lan Khuynh liếc mắt một cái. Mặc kệ ngươi là ai, nếu là gây trở ngại ta phẫu thuật, ta tuyệt đối sẽ làm người đem ngươi ném văng ra. Phượng Lan Khuynh câu môi cười nhạt, nàng không nghĩ tới lạc hy vũ cảnh giác còn màng cao. Chỉ là một cái đối mặt, liền đã cảm thấy ra nàng không phải nơi này bác sĩ. Bất quá nàng sao có thể sẽ làm lạc hy vũ bắt đầu giải phẫu. Bước chân nhẹ nhàng gian, ở đây mấy cái bác sĩ hộ sĩ đã bị nàng điểm trúng ngủ huyệt, một đám ngã trên mặt đất đã ngủ. Lạc Hy vũ phản ứng cực nhanh, thân hình nhanh trong trật lóe, tránh thoát Phượng Lan Khuynh đánh lén, thâm thúy mắt đen ẩn hàm phẫn nộ, ngươi quả nhiên có vấn đề. Nào như vậy nói nhảm nhiều. Phượng Lan Khuynh Mỹ lệ đôi mắt mang theo một tiêu nghiền ngấm. Không nghĩ tới cái này thoạt nhìn có điểm giống Văn Nhược Thư sinh giống nhau nam nhân cũng sẽ mấy lần. Lạc Hy Vũ nhìn thoáng qua trên giường lăng lão gia tử, trong mắt hiện lên một mặt nôn nóng chi sắc. Hắn bước nhanh về phía trước, hữu quyền nhanh chóng đánh ra đồng thời, một cái mau chân lại như bóng với hình đổi kịp. Phượng Lan khuynh lập tức những người, khó khăn lắm tránh thoát Lạc Hy Vũ sắc bén công kích. Đồng thời đánh ra một quyền, sấn Lạc Hy Vũ né tránh thời điểm, như kia chớp vươn một cái tay khác ở hắn ngực điểm một chút. Kiếp trước nàng đã trải qua vô số lần chiến đấu. Tuy rằng hiện tại thân thể này yếu đi chút, nhưng là muốn chế trụ Lạc Hy Vũ vẫn là không có vấn đề. Lạc Hy Vũ lập tức phát hiện thân thể của mình không động đại nổi. Hán phẫn nộ trứng mắt Phượng Lan huynh. ta khuyên ngươi vẫn là như vậy thu tay lại. Bằng không ngươi liền tính chạy trốn tới chân trời góc biển, lang ra người cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi là ở thay ta lo lắng sao. Phượng Lan Quynh tà tà cười, vươn tay nhẹ nhàng vô vô Lạc Hy Vũ phẫn nộ khuôn mặt tuấn tú. Ai u. Làn ra không tồi sao. Tỷ tỷ rất thích Nga. Ha ha ha. Lạc hy vũ khuôn mặt tuấn tú trương đến đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Phượng Lan Quynh, người vô sỉ. Đáng chết nữ nhân, thế nhưng đùa dân hắn. Phượng Lan Quynh dừng lại cười, nghiêm trang vươn ngón tay thon dài, cách khẩu trang nhẹ nhàng gõ gõ, Nghe được không? Có hàm răng. Hảo đừng nóng giận, ngoan ngoãn. Chờ tỷ tỷ ta cứu người lại hảo hảo thương ngươi Nga. Nói nàng ngón tay vừa động. Phong bế hắn á huyệt. Nghe được Phượng Lan khuynh nói, Lạc Hi Vũ tức khắc đã quên sinh khí, khiếp sợ trừng lớn hai mắt, cơ hội cho rằng chính mình nghe lầm. Nàng nói cái gì? Nàng muốn cứu Lăng Lão Gia Tử. Sao có thể? Nàng chẳng lẽ không phải tới sắt Lăng Lão Gia Tử sao? Các loại nghi vẫn tràn ngập ở hắn trong đầu. Phượng Lan Quynh hiện tại nhưng không có thời gian đi để ý tới Lạc Hi Vũ, Lăng Lão Gia Tử bệnh đã kéo thật lâu. Cần thiết mau một ít trị liệu mới được. Nàng thời bỏ hắn quần áo. Lấy ra vừa mới đã tiêu quá độc ngân châm ngón tay nhẹ động gian, 9 căn ngân châm đã nhanh chóng đâm vào lăng láo gia tử ngực bụng trôi chín đại huyệt vị. Nhìn thấy Phượng Lan Khuynh lấy ra ngân châm lạc hy vũ biết nàng là thật sự muốn cứu lăng láo gia tử. Bằng không nàng căn bản không cần phải như vậy phức tạp. Hai tròng mắt nhìn chầm chầm Phượng Lan Khuynh động tác, chỉ thấy nàng ngón tay thon dài ở châm đuôi nhẹ về. Tiếp theo không thể tưởng tượng một màn liền xuất hiện ở hắn trước mặt. Chỉ thấy kia đâm vào lăng lão ra tử ngực bụng chỗ ngân châm, ở phượng lan khinh ngón tay nhẹ nhàng vân về bắn ra gian, thế nhưng lấy một loại đặc biệt tần suất chấn động lên. Không đến trong chốc lát, ngân châm chỗ thế nhưng chậm rãi hiện ra từng đạo thơ hồng. Nhìn đến lăng lão gia tử trên người kia từng đạo giống như mạng nhện giống nhau thơ hồng, phượng lan khinh môi đỏ nổi lên một nụ cười. Hiện tại chỉ cần lại lưu châm 10 phút. Chờ đến lăng lão ra tử trái tim, ở phượng lâm tứ tượng châm pháp dưới tác dụng tù bổ hảo là được. Nàng dơ tay lau đi thái dương tinh mịn mồ hôi, nhắm mắt lại bắt đầu điều thức. Lần này còn hảo có không khí sôi động quả trợ giúp, bằng không liền tính nàng có cái này tâm, cũng là vô lực. 10 phút thực mau liền đi qua, phượng lan khinh mở mắt ra, nhanh chóng thu đi lăng lão ra tử trên người ngân châm. Bởi vì lăng lão gia tử có đánh quá thuốc tê. Cho nên muốn tỉnh lại còn cần một đoạn thời gian. Phượng Lan khuyên đi vào lạc hy vũ trước mặt, cười xấu xa nhéo một phen lạc hy vũ mặt, bé ngoan dư lại liền giao cho ngươi, tỷ tỷ ta đi rồi nha. Nói xong, đối với lạc hy vũ xấu xa chớp hạ mắt, xoay người hướng về ngoài cửa đi đến. Hiện tại nàng trong lòng chỉ có tu luyện. Nam nhân ở nàng trong mắt chỉ là có thể có có thể không ngoạn vật mà thôi, nàng không bao giờ sẽ giống kiếp trước như vậy tròn váng. Lạc hy vũ trắng non khuôn mặt tuấn tú thượng nổi lên một mặt đỏ hửng. Hắn lớn như vậy, lần đầu tiên bị người đùa giỡn. Hơn nữa vẫn là một cái thấy không rõ khuôn mặt nữ nhân. Hắn nghĩ đến chính mình huyệt đạo còn không có cải bỏ. Dưới tình thế cấp bách vội vàng gọi lại Phượng Lan Quynh, ngươi chờ một chút. Ta hắn xử suốt, ta có thể nói lời nói. Hắn thử dơ tay, phát hiện chính mình tay thế nhưng cũng có thể đậu. Vui sướng rất nhiều. Vội vàng hướng về Phượng Lan Khuynh rời đi phương hướng đuổi theo. Chính là phòng giải phẫu ngoại trống rỗng, nào còn có Phượng Lan Khuynh bóng dáng A. 6. Nàng là ai? Ta làm sao vậy? Không xong. Ta giống như ngủ rồi. Xong đời. Xong đời. Ta sẽ không bị khai trừ đi. Phòng giải phẫu trung truyền đến bác sĩ cùng hộ sĩ từng đạo hết đợt này đến đợt khác tiếng kêu thảm thiết. Nghĩ đến còn nằm ở phẫu thuật trên giường lăng láo gia tử. Lạc Hy Vũ khẽ thở dài một tiếng, xoay người về tới phòng bệnh. Nhìn đến Lạc Hy Vũ tiến vào, mọi người phản phất thấy được người tâm phúc giống nhau. Lạc bác sĩ vừa mới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đúng vậy. Chúng ta như thế nào sẽ không thể hiểu được ngủ? Mọi người mồm năm miệng người hỏi. Lạc Hy Vũ vây vây tay, cũng không tính toán nhiều lời vừa mới đã phát sinh sự tình. Đại gia trước đem lăng láo tướng quân trên người dụng cụ hủy đi đến đây đi. Nói xong. Hắn không hề quản mọi người kinh ngạc ánh mắt. Đi đến giải phâu mép giường, động thủ trước hủy đi nổi lên lăng láo ra tử trên người, kia từng cây liên tiếp dụng cụ cái ống. Nghe được Lạc Hy Vũ nói, Vương Thanh Hải sắc mặt nháy mắt biến sắc, hủy đi dụng cụ. Chẳng lẽ lăng láo tướng quân hắn dư lại nói hắn không dám hỏi xuất khẩu. Tuy rằng này đài giải phẫu chủ yếu người phụ trách là Lạc Hy Vũ, chính là chính mình ở phâu thuật trong quá trình ngủ, lại là phụ có trọng đại trách nhiệm. Nghĩ đến nửa đời sau có khả năng sẽ ở ngục giam chung vượt qua, vương thanh hải vô lực sủi lơ ở trên mặt đất. Xong rồi. Cái gì đều xong rồi. Nói cái gì vô nghĩa. Nắm chặt thời gian. Lạc hy vũ trầm giọng quát, trong tay động tác lại vẫn như cũ là thật cẩn thận. Hiện tại lăng lão gia tử không có việc gì, hắn cũng liền an tâm. Nga. Hào mọi người bị lạc hy vũ hoàng sợ, vội vàng mỗi người vào vị trí của mình cùng lạc hy vũ làm đồng sự lâu như vậy tới nay lần đầu tiên thấy hắn phát hỏa ở bọn họ trong ấn tượng lạc hy vũ liền như một cái nho nhã phiên phiên dài công tử giống nhau đối ai đều rất hòa thuận chưa bao giờ sẽ tức giận lung tung chẳng lẽ lăng lão gia tử hắn thật sự đã một cái hộ sĩ si ở dỡ bỏ dụng cụ thời điểm trộm nhìn thoáng qua một bên tâm điện dám hộ nghi tức khắc kinh hỉ kêu to lên lăng lão tướng quân hắn còn sống Một bên đã tâm như cho tàn vương thanh hải ngay vậy, cả người như bị xét đánh giống nhau. Đang một chút từ trên mặt đất bỏ dậy, hai bước liền tới tới rồi tâm điện dám hộ nghi trước mặt. Nhìn đến dụng cụ mặt trên kia từng đạo đường cong sóng gợn, cùng kia các hạng biểu hiện đều bình thường số liệu, tức khắc mừng rỡ như điên, túi đầu trong lòng điện dám hộ nghi thượng cuồng hôn mấy khẩu. Ha ha ha! Lao tướng quân không chết! Không chết! Thật tốt quá! Ha ha ha! đem lăng lão gia tử đánh thức sau lạc hy vũ cùng vài vị hộ sĩ đem hắn đưa ra phòng giải phẫu canh giữ ở phòng giải phẫu ngoại lăng gia mọi người thấy thế vội vàng xông tới nhìn đến lăng lão gia tử tuy rằng bởi vì đánh thuốc tê duyên cớ người có chút hôn hôn trầm trầm nhưng là sắc mặt lại là một chút đều không có động qua giải phẫu tái nhận hơn nữa thế nhưng liền từng tí đều không có đánh đều không cấm có chút kinh ngạc bọn họ tuy rằng không phải bác sĩ Nhưng là ít nhất thưởng thức vẫn phải có. Lăng ra tam huynh đệ đem Lạc Hi Vũ kéo đến một bên. Lăng ngự phong nhẹ giọng hỏi. Hi Vũ, ta ba hắn không có việc gì đi. Lạc Hi Vũ cười lắc lắc đầu. Lăng bá bá yên tâm. Lăng ra ra hắn hiện tại trạng huống thực hảo. Trái tim cũng đã khôi phục bình thường công năng. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Lăng ngự phong ba người nghe vậy. Đồng thời thở dài nhẹ nhõn một hơi. Bất quá Hi Vũ. Ta ba không phải vừa mới mới động thủ thuật sao? Vì cái gì ta cảm thấy hắn một chút đều không có động qua giải phẫu sau bộ dáng đâu. Lăng ngự kêu hỏi ra chính mình nghi vấn. Đúng vậy. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lăng ngự phong cùng lăng ngự bình cùng ôm tương đồng nghi hoặc. Lăng ba bá, lăng thúc thúc, không bằng chúng ta đi phòng bệnh rồi nói sau. Lạc hy vũ cũng không muốn cho quá nhiều người biết chuyện này. Chờ tới rồi phòng bệnh. Lạc Hy Vũ liền đem ngay lúc đó tình huống, đơn giản cùng Lăng ra mọi người giảng thuật một lần. Nói như vậy là cái kia giả mạo bác sĩ nữ tử đã cứu ta ra ra. Lăng giật trần có chút khiếp sợ hỏi. Lạc Hy Vũ gật gật đầu, đúng vậy. Hơn nữa xong việc chúng ta cấp Lăng ra ra làm kiểm tra, phát hiện hắn trái tim đã khôi phục bình thường. Hơn nữa liền nguyên lai sở hoạn bệnh tim cũng đã khỏi hẳn. Nay quá không thể tưởng tượng đi. Đối phương thật sự cũng chỉ bằng mấy cây ngân châm liền đem bệnh tim trị hết. Kia nàng y dịch thuật cũng quá vô cùng kỳ diệu đi. Hi vũ, nàng thật sự không phải các ngươi bệnh viện bác sĩ sao. Hẳn là không phải, ta chưa từng có gặp qua nàng. Bất quá ta đã gọi người đi điều hôm nay theo dõi, tin tưởng thực mong là có thể tra ra nàng tin tức. Hắn tử phòng giải phẫu ra tới chuyện thứ nhất, chính là làm người đi đem hôm nay theo dõi điều ra tới. Hắn cũng không tin. Nàng thật sự liền một chút manh mối đều sẽ không lưu lại. Trong đầu hiện lên cặp kia tà khí, sáng như ngôi sao đôi mắt, lạc hy vũ tuấn nhã mặt không khỏi hiện lên một mặt tường đỏ. Nàng rốt cuộc là ai? Cốc cốc cốc! Đang nói, cửa phòng thượng chuyển đến tiếng đập cửa. Tiếp theo, môn đã bị đẩy mở ra, một cái diện mạo hàm hậu trung niên bác sĩ đi đến, hắn đối với ở đây mọi người gật gật đầu, đi đến lạc hy vũ trước mặt, lạc bác sĩ phòng điều khiển xảy ra vấn đề. Cái gì vấn đề? Ở đây mọi người chăm miệng một lời hỏi. Cái kêu bác sĩ bị hoảng sợ, nhưng là vẫn là vội vàng trả lời nói, ta quá khứ thời điểm, phòng điều khiển bảo an đều đã theo xỉu, hôm nay theo dõi cũng đều bị hủy. Cái gì? Tại sao lại như vậy? Mọi người hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không biết nên như thế nào phản ứng. Cái này liền theo dõi đều hủy hoại, còn cha cái gì nha? Đồng thời trong lòng cũng may mắn. Còn hảo cái kia thần bí nữ tử là tới cứu người, mà không phải tới giết người, bằng không bọn họ sẽ càng thêm đau đầu. Phượng Lan Khuynh từ phòng giải phẫu ra tới sau, liền hướng về khu nằm viện phương hướng đi đến. Ở trải qua đi thông khu nằm viện hành lang khi, đang có một đôi phu thê ở cãi nhau. Bất quá chuyện này cùng nàng không có quan hệ, nàng tự nhiên cũng không có xem diện hứng thú. Đang lúc Vượng Lan Khuynh sắp muốn đi vào khu nằm viện thời điểm, sau lưng bang. Chuyên đến một tiếng giòn vang. Tiếp theo liền nghe được nàng kia mang theo khóc nức nở mắng to nói, Phương Kỳ nham ngươi lại đánh ta. Lần này ta nhất định phải nói cho ta ra ra. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi có thể giống lần trước như vậy lại rớt, bệnh viện chính là đều có theo dõi. Theo dõi. Phượng Lan Khuynh đôi mắt hơi hơi mị mị, khỏe miệng chậm rãi gợi lên một mặt thiển hình cung, xoay người hướng về phòng điều khiển Phương hướng đi đến. Chờ đến Phượng Lan Khuynh lại trở lại khu nằm viện. Vừa vặn gặp từ bên ngoài vội vã gấp trở về Phượng Lan Kỳ. Nhà đầu ngươi đi đâu? Không xảy ra chuyện gì đi. Phượng Lan Kỳ lo lắng đánh giá Phượng Lan Quỳnh. Hắn từ phòng giải phẫu trở về, không có nhìn thấy Lan Quỳnh, liền vội khắp nơi tìm kiếm. Không sai biệt lắm đem toàn bộ bệnh viện tìm khắp, đều không có nàng bóng dáng. Hắn nghĩ trở về nhìn xem, nàng có phải hay không đã đã trở lại. Không nghĩ tới tiến khu nằm viện đại sảnh, liền thấy được nàng. Phượng Lan Khuynh có chút ngượng ngùng cười, "Nhị ca ta không có việc gì, chỉ là không cẩn thận lạc đường." Nguyên Lai Phượng Lan Khuynh thật là cái mù đường, cho nên cho dù nàng đã ở Bắc Đại Thượng ngoai 2 năm học, có đôi khi vẫn là sẽ không cẩn thận lạc đường. Phượng Lan Kỳ nghe vậy, hơi hơi sướng sốt, ngay sau đó ha hả nở nụ cười, hắn sùng lịch xoa xoa Phượng Lan Khuynh đầu tóc, "Ngươi cái này mơ hồ nha đầu. Đi thôi, nhị ca mang ngươi hồi phòng bệnh." Hắn hàng năm ở bộ đội, rất ít về nhà. Cho nên đem Lan Khuynh làm mù đường chuyện này cấp đã quên. Nói cách khác, hắn là vô luận như thế nào đều sẽ không làm nàng một người hồi phong bệnh. 7. Luyện thể Hạo nguyện trên cao, đầy sao điểm điểm, từ từ gió nhẹ xuyên thấu qua rộng mở cửa sổ, thổi vào nhà nội, rất là tươi mát mát mẻ. Tuy rằng trong nhà có điều hòa, nhưng là thói quen thiên nhiên hơi thở phượng Lan Khuynh, vẫn là thích bên ngoài kia tự nhiên không khí thanh tân. Nghe được một bên truyền đến Phượng Lan Kỳ vững vàng đều đều tiếng hít thở, Phượng Lan khinh biết hắn đã tiến vào giấc ngủ trạng thái. Nàng mở to mắt, tay chân nhẹ nhàng từ trên giường bỏ dậy. Lấy ra dấu ở gối đầu hạ Ngân châm, ngón tay nhẹ động gian, Ngân châm vô thanh vô tức bắn ra, chuẩn sắc không có lầm đâm vào Phượng Lan Kỳ ngủ liệt bên trong. Phượng Lan Kỳ không thể so người khác, bởi vì hắn hàng năm ở quân đội tiếp thu vấn luyện nguyên nhân, hắn cảm giác thần kinh đặc biệt nhanh nhẹ. Chỉ cần hơi có động tính hắn liền sẽ tỉnh lại. Cho nên dùng ngân châm đâm vào hắn ngủ huyệt sẽ tương đối bảo hiểm. Thức mau, Phượng Lan Kỳ hô hấp liền trở nên càng thêm vững vàng đều đều lên. Phượng Lan Quynh biết, hắn đã tiến vào giấc ngủ sâu bên trong. Đợi trong chốc lát, Phượng Lan Quynh đem ngân châm rút đi. Hiện tại chỉ cần nàng không đi cố tình đánh thức Phượng Lan Kỳ, sau tiếng đồng hồ trong vòng, hắn là tuyệt đối sẽ không tỉnh lại. Lấy ra không khí sôi đậu quả. Phượng Lan khuynh một hơi liền ăn xong năm viên. Thức mau, nàng liền cảm giác được trong thân thể sinh ra một cổ mê ngông linh khí. Tuy rằng tự cấp lăng lão ra tử thi châm phía trước, nàng cũng ăn qua hai viên không khí sôi động quả. Nhưng là những cái đó linh lực lại chỉ là ở thân thể của nàng trung tạm tồn một lát, đã bị nàng thông qua Phượng Lâm tứ tượng châm pháp, tầm bổ lăng lão ra tử trái tim. Nàng khoanh chân mà ngồi, đêm này cổ linh lực hóa thành vô số lũ sợi mỏng khống chế được chúng nó chậm rãi rung mánh vào thân thể các gân mạch bên trong. Theo thời gian 1 phút 1 giây quá khứ, Phượng Lan Khuynh cảm giác được tiến vào kinh mạch nội kia từng sợi linh khí, bắt đầu ở nàng cắt trong kinh mạch thoáng động. Linh khí nơi đi qua, bẻ gãy nghiền nát, không ngừng cọ rửa nàng thân thể này trong kinh mạch sợ chầm tích tạp chất. Kia cảm giác liền giống như vô số con kiến ở gặm cắn giống nhau, đau khổ khó nhịn. Nàng cắn răng, thống khổ chịu đựng. Bởi vì đây là luyện thể cần thiết muốn thừa nhận quá trình. Thẳng đến trong kinh mạch kia từng sợi linh khí, dần dần hội tụ đến một chỗ, hóa thành một đoàn như có như không sưng ngủ. Phượng Lan Khuynh mới thật mạnh hộp ra một hơi, chậm rãi mở hai mắt. Nhìn đến chính mình cánh tay thượng kia một tầng sám xịt, còn mang theo mùi lạ đồ vật, Phượng Lan Khuynh trên mặt lộ ra một mặt vừa lòng mỉm cười. Tuy rằng còn phải trải qua vài lần như vậy linh khí gột rửa, kinh mạch mới có thể hoàn toàn thẳng đường. Nhưng là lần đầu tiên liền có như vậy hiệu quả, nàng đã thực vừa lòng. Nàng đứng lên, đi vào tủ quần áo trước, từ bên trong lấy ra một bộ sạch sẽ áo ngủ, hướng về phòng tắm đi đến. Hoàn toàn tắm rửa một cái sau, Phượng Lan Khuynh cầm lấy một bên quần áo, đang chuẩn bị mặc vào. Trong lúc lơ đang thấy được trong gương chính mình, Phật Phong quyến rũ là lướt đường cong, vô cùng mịn màng tuyết trắng da thịt, tóc đen thẳng tả mà xuống, nhu thuận tinh mịn mà buông xuống hai bờ vai. Hàng mi dài hạ cặp kia mắt ba quang lưu động, tinh xảo ngũ quan sạch sẽ ngây thơ. Tuy rằng không có kiếp trước như vậy quyến rũ vũ mị, nhưng là lại nhiều một phần thanh nhã xuất trần. Rất là vừa lòng cười, Phượng Lan khuynh mặc tốt quần áo, trở lại trên giường, tiếp tục hấp thu khởi trong cơ thể còn không có hoàn toàn hấp thu song linh khí. Lúc này đây, nàng cảm giác được trong kinh mạch đã không có bắt đầu như vậy nhiều cản trở, hơi thở vận hành lên cũng thẳng đường rất nhiều. Hấp thu linh khí tốc độ so với phía trước cũng càng nhanh. Thẳng đến sát trời hơi lượng, Phượng Lan Khuynh mới đỉnh chỉ tu luyện. Nàng cẩn thận cảm thụ một chút trong thân thể biến hóa, trên mặt nổi lên một mạt kinh hỉ tươi cười. Không nghĩ tới lần đầu tiên luyện thể, thế nhưng cũng đã đạt tới người cấp sơ hậu kỳ. Nàng hảo tâm tình đi vào Phượng Lan kỳ bên cạnh, nhẹ nhàng đẩy đẩy bờ vai của hắn, nhị ca chúng ta đi tập thể dục buổi sáng đi. Ân. Vài giờ. Phượng Lan kỳ mơ mơ màng màng mở hai mắt, trong giọng nói còn mang theo nồng đậm buồn ngủ. Kia hỗn độn sợi tóc rơi rụng ở hắn trên chán, làm hắn kia tuấn lãng bất phàm ngũ quan càng thêm vài phần lười biếng gợi cảm. 5 giờ. Phượng Lan khinh cười trả lời nói. 5 giờ. Phượng Lan kỳ nhập nhẹm trong mắt hiện lên một mặt kinh ngạc, một chút liền ngồi lên. Nâng lên tay nhìn một chút chính mình trên cổ tay đồng hồ, quả nhiên đã là 5 giờ. Bởi vì hàng năm ở bộ đội quan hệ, ngày thường hắn vừa đến 4 điểm liền sẽ tự động tỉnh lại. Chính là hôm nay là chuyện như thế nào? Chính mình như thế nào sẽ ngủ như vậy trầm? Chẳng lẽ thật là bệnh viện giường đặc biệt ngủ ngon sao? Nhị ca ta đi trước rửa mặt, ngươi nhanh lên. Nhìn đến Phượng Lan Kỳ vẻ mặt mờ mịt ngốc dạng, Phượng Lan khinh nhịn không được ở trong lòng âm thầm cười trộm. Hảo! Phượng Lan Kỳ ngốc ngốc lên tiếng, khẻ khẻ chính mình hôn độn đầu tóc mới lười biếng tử trên giường bỏ lên. Hai người rửa mặt xong, đi vào khu nằm viện mặt sau công viên. Công viên, đã có dậy sớm người ở rèn luyện. Hai người đi vào ngày hôm qua rừng cây nhỏ, ở rừng cây nhỏ bên ngoài có một cái vòng tròn đường băng, cái này đường băng vừa lúc là dọc theo rừng cây nhỏ bốn phía mà tạo. Tuy nói rừng cây nhỏ không lớn, nhưng là một vòng chạy xuống tới cũng muốn 500 mễ tả hưu. Nhị ca chúng ta thi đấu, xem ai trước chạy đến trung điểm. Được không? Phượng Lan Khuynh cười nhìn về phía Phượng Lan Kỳ. Nàng hiện tại rất muốn cảm giác một chút, luyện thể sau thân thể này biến hóa. Phượng Lan Kỳ xoa xoa Phượng Lan Khuynh mềm mại tóc đen, cười nói, nha đầu vẫn là chờ ngươi thân thể hảo rồi nói sau, ta nhưng không nghĩ là cái khi dễ người bệnh tội danh. Không thể so liền không thể so. Ta chính mình chạy. Phượng Lan Khuynh đối với Phượng Lan Kỳ làm cái mắt quỷ, dẫn đầu hướng về phía trước chạy tới. Nhà đầu này, Phượng Lan Kỳ sủng nịch cười, cũng đi theo chạy lên. Nhà đầu, nhị ca chờ một chút muốn chạy 20 vòng, ngươi nếu là chạy đã mệt nói liền ở một bên nghỉ ngơi. Chờ nhị ca chạy xong rồi, chúng ta cùng nhau trở về ăn cơm sáng. Phượng Lan Kỳ chạy chậm đi theo Phượng Lan khuynh bên cạnh, nhìn nàng nện bước vững vàng, hô hấp đều đều, khỏe miệng không khỏi rơ lên một mặt tán thưởng cười nhạt. Không thể tưởng được nhà đầu này hơi thở khống chế tốt như vậy. Xem ra nàng ngày thường cũng không ít rèn luyện Hảo Phượng Lan Quynh đáp Một vòng, hai vòng Bảy vòng, tám vòng Nhìn trước sau bảo chín lệnh bước bất biến Phượng Lan Quynh Phượng Lan Kỳ khỏe miệng nhịn không được chịu chịu Nha đầu này thể lực thật đúng là không tồi Ta còn tưởng rằng nàng nhiều nhất chỉ có thể chạy hai vòng Không nghĩ tới nhưng thật ra xem nhẹ nàng Không biết nàng có thể chạy hay không xong 10 vòng đâu Phượng Lan Kỳ hơi hơi mỉm cười Trong lòng không cấm có chút chờ mong. 9 vòng, 10 vòng, 11 vòng. Phượng Lan khinh nện bước trước sau vẫn duy trì đồng dạng tiết tấu. Ta dựa. Nha đầu ngươi là tiêm máu gà sao. Phượng Lan kỳ nhịn không được bạo thô khẩu. Bởi vì này thật sự là quá ra ngoài hắn dự kiến, làm hắn có loại nằm mơ không chân thật cảm. 15 vòng, 16 vòng. Muốn hay không như vậy a Nha đầu, ngươi là ở đả kích ca sao. Phượng Lan Kỳ cảm thấy chính mình bị đả kích, hơn nữa là nghiêm trọng đả kích. Bởi vì cho dù là hắn chạy như vậy nhiều vòng, cũng đã xuyến giống đồng yêu. Nhưng là kia nha đầu lại vẫn như cũ giống vừa mới bắt đầu chạy giống nhau, hoàn toàn là mặt không đỏ khí không xuyến. 8. ngươi là nàng. Phượng Lan Kỳ hoàn toàn không biết chính mình rốt cuộc chạy nhiều ít vòng, nàng chỉ là ở chạy trong quá trình phát hiện, kinh mạch nội còn không có hấp thu xong linh khí, thế nhưng lại bắt đầu hấp thu lên. Cái này làm cho nàng thập phần kinh hỷ, hoàn toàn đã quên quanh mình hết thảy, đám chìm ở hấp thu linh khí khoái cảm trung. Tiềm tàng ở nàng trong cơ thể linh khí, từ từng người tiềm tàng địa phương trào dâng mà ra, thông qua điều điều kinh mạch, cuối cùng hối với đan điển trung kia đoàn xương mù bên trong. Khiến cho kia đoàn nguyên bản như có như không xương mù, nhan sắc cũng hơi hơi gia tăng một phân. Phượng Lan khuynh lập tức cảm giác được tinh thần chấn động, hai mắt cũng trở nên càng thêm thuần triệt sáng ngời. Hấp thu còn thừa những cái đó linh khí sau, nàng cũng nhất cử đột phá người cấp sơ hậu kỳ, chính thức tiến vào người cấp trung kỳ. Tuy rằng vẫn là thực được, nhưng là có thể tại như vậy đoạn thời gian nội, liền đến cao nhân cấp trung kỳ, nàng đã phi thường thỏa mãn. Phượng Lan Khuynh dần dần thả chậm bước chân, dừng lại sau mới phát hiện. Không biết khi nào, ở nàng chung quanh đã đứng rất nhiều người. Bọn họ một đám khiếp sợ nhìn nàng, trong mắt tràn ngập không dám tin tưởng. Vô tội sờ sờ cái mũi, Phượng Lan khuynh đi đến đồng dạng vẻ mặt dại ra Phượng Lan Kỳ trước mặt, vươn tay ở trước mặt hắn quơ quơ, nhị ca. Phượng Lan Kỳ lấy lại tinh thần, dùng quái dị ánh mắt trên dưới đánh giá Phượng Lan Kỳ. Hắn vươn tay một phen nắm lấy Phượng Lan khuynh thủ đoạn, lôi kéo nàng hướng về rừng cây nhỏ bên trong đi đến. Đi vào rừng cây nhỏ chỗ sâu trong, Phượng Lan Kỳ mới dừng lại bước chân, ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú vào Phượng Lan Kỳ, lạnh lùng mở miệng nói. Ngươi rốt cuộc là ai? Nhị ca ngươi trước buông ta ra, ta đau quá. Phượng Lan Khuynh đang thương hề hề nhìn Phượng Lan Kỳ. Nàng biết lần này là chính mình nhất thời đã quên hình, lộ ra dấu vết. Xem ra về sau nhất định đến nhiều chú ý lời nói việc làm mới có thể. Đừng trang. Nói. Ngươi rốt cuộc là ai? Phượng Lan Kỳ hẹp dài đơn phượng nhãn nguy hiểm mị lên, hắn biểu tình rõ ràng truyền đạt hắn không vui. Nhị ca ngươi làm gì như vậy hung? ta đương nhiên là Lan Khuynh, bằng không còn sẽ là ai. Phượng Lan Khuynh hai tròng mắt trung lập lòe trong suốt lệ quang, hủy khuất nhìn Phượng Lan Kỳ, ngươi nếu là không tin, ngươi có thể hỏi một ít chỉ có chúng ta hai người mới biết được sự tình A. Dù sao nàng đã tiếp thu trước Phượng Lan Khuynh sở hữu ký ức, hắn hỏi bất luận vấn đề gì, nàng đều không sợ sẽ đáp không được. Phượng Lan Kỳ lệnh băng sắc mặt thoáng hòa hoán một ít, buông ra Phượng Lan Khuynh thủ đoạn, suy nghĩ hạ hỏi. Ngươi học tiểu học trước cái kia buổi tối, đã xảy ra chuyện gì? Học tiểu học trước cái kia buổi tối Phượng Lan khuynh hơi hơi nheo lại mắt, bắt đầu tìm tòi khởi chính mình ký ức. Ngay sau đó, nàng trong mắt hiện lên một mặt bỡn cận ý cười, xấu xa nhìn về phía Phượng Lan kỳ, cái kia buổi tối ta đi tìm ngươi thời điểm, ngươi vừa lúc ở tắm rửa. Ta nhất thời tò mò, liền nhìn lén. Ta còn nhớ rõ nhị ca ngươi bên phải trên ông. Có một khối hình dạng có điểm giống hoa mai màu đỏ thai lúc ấy bởi vì việc này, Phượng Lan Khuynh còn bị Phượng Lan Kỳ hung hăng đến đánh một đốn ngông. Trực tiếp dẫn tới ngày hôm sau khai giảng, nàng ngông xưng ngồi không đi xuống. Hảo! Khu khu cụ Phượng Lan Kỳ cự! Chính mình như thế nào liền nghĩ đến hỏi cái này sự kiện đâu? Thật là có loại dọn cục đá tạp chân cảm giác. hắn ngượng ngùng chừng mắt nhìn Phượng Lan Khuynh liếc mắt một cái, thấp giọng lẩm bầm nói. Nha đầu này như thế nào nhớ như vậy rõ ràng. Liền hình dạng đều nhớ rõ, thật là. Bất quá chuyện này trừ bỏ hai người bọn họ, liền không còn có người thứ ba đã biết, cho nên cũng có thể chứng minh nàng thật là hắn muội muội ngươi hiện tại tin tưởng ta là Lan Quynh sao? Phượng Lan Quynh hử. Một tiếng, vẻ mặt ủy khuất quay đầu, không hề lý Phượng Lan Kỳ. Phượng Lan Kỳ tự biết đối lý, kéo qua Phượng Lan Quynh tay, nhẹ nhàng xoa bị hắn chảo hồng thủ đoạn. Đen nhánh trong con ngươi tràn ngập không đành lòng cập đau lòng, nha đầu thực xin lỗi. Vừa mới là nhị ca không tốt, chỉ cần ngươi có thể tha thứ nhị ca, ngươi muốn như thế nào phạt nhị ca đều có thể. Hắn biết lấy chính mình sức lực, nhất định là làm đau nàng. Thật sự cái gì đều có thể. Phượng Lan Kinh liếc xéo Phượng Lan Kỳ, vẻ mặt không tin. Phượng Lan Kỳ gật gật đầu, vẻ mặt lấy lòng nhìn Phượng Lan Kinh, nha đầu nói đi, ngươi muốn nhị ca làm cái gì? Phượng Lan Khuynh trọng mắt linh động vừa chuyển, ha hả cười nói, vậy ngươi bối ta trở về. Nàng đương nhiên sẽ không đưa ra quá nặng trừng phạt. Tuân mệnh, ta công chúa, Phượng Lan Kỳ cười được rồi một cái đồng tử quân lễ, xoay người con lưng, công chúa tỉnh, Nay còn kém không nhiều lắm, ha hả a Phượng Lan Khuynh cười hoàn thượng Phượng Lan Kỳ cổ. Trong lòng đột nhiên cảm thấy, kỳ thật có ca ca yêu thương cảm giác cũng là phi thường tốt. Nha đầu ngươi thể lực như thế nào sẽ tốt như vậy? Liên nhị ca ta đều phải cam bái Hạ Phong. Bởi vì ta là Phượng ra người A. Phượng ra người nào có thể lực không tốt? kia đảo cũng là. Ha ha ha. Phượng Lan Kỳ con Phượng Lan khinh một đường cười nói trở lại khu nằm viện. Mới vừa đi ra thang máy, liền thấy được đi ở phía trước Lạc Hi Vũ. Hi Vũ. Phượng Lan Kỳ gọi lại Lạc Hi Vũ. Lạc Hi Vũ dừng lại bước chân. Quay đầu lại nhìn đến là Phượng Lan Kỳ hai người, Tuấn tú nét mặt biểu lộ một mặt ưu nhã mỉm cười, Lan Kỳ, Lan Quynh, sớm như vậy đi đâu? Vừa mới tập thể dục buổi sáng trở về, ngươi tới kiểm tra phòng sao. Phượng Lan Kỳ con Phượng Lan khuynh đi đến Lạc Hy Vũ bên cạnh, cùng hắn cùng nhau hướng về phòng bệnh đi đến. Ân. Lạc Hy Vũ gật gật đầu, nhìn về phía Phượng Lan Kỳ trên lưng Phượng Lan Kỳ, quan tâm hỏi, Lan khuynh ngươi không thoải mái sao? Không có. Chỉ là vừa mới chạy bộ có chút mệt mỏi. Phượng Lan Khuynh nhìn đến Lạc Hy Vũ, liền nghĩ tới chính mình ngày hôm qua ở phòng giải phấu đùa dơn hắn tình cảnh, khỏe môi hơi hơi gợi lên một mặt tà tà độ cung. Như vậy a. Lạc Hy Vũ cười khẽ gật gật đầu, trong lúc lơ đáng đối thượng Phượng Lan Khuynh cặp kia linh động hai tróng mắt, hắn tâm đột nhiên chấn động, ngươi là nàng. Chính là này đôi mắt, hắn tuyệt đối sẽ không nhận sai. Lan Khuynh chính là ngày hôm qua cái kia nàng. Phượng Lan Khuynh vẻ mặt mờ mịt khó hiểu, khi vũ ca ca người nói cái gì. Ta không rõ. Người nam nhân này cảm giác thật đúng là nhạy bén, thế nhưng liếc mắt một cái liền nhận ra nàng. Bất quá nàng ngày hôm qua mang khẩu trang, còn cố ý thay đổi thanh âm. Chỉ cần nàng giả ngu rốt cuộc, hắn lại có biện pháp nào khẳng định nàng chính là nàng. Lạc Hy Vũ đánh giá Phượng Lan Khuynh, thấy nàng đầy mặt vô tội mờ mịt biểu tình hơi hơi nheo lại mắt. Hắn cẩn thận nhìn chăm chú vào Phượng Lan Khuynh đôi mắt, cùng chính mình trong đầu cặp kia con người làm đối lập. Phượng Lan Khuynh đôi mắt sáng ngời, hồn nhiên mà lại thanh triệt, dường như hoàn toàn không biết nhân thế gian hiểm ác. Thừa như nàng người giống nhau, hồn nhiên sạch sẽ. Mà cái kia thần bí nàng, tuy rằng có cùng Phượng Lan Khuynh tương đồng đôi mắt, nhưng là nàng hai mắt lại dường như trang phục lộng lẫy đầy trời sao trời, ta khí mà lại câu hồn. Nếu không phải trùng hợp Như vậy cũng chỉ có một cái khả năng, đó chính là Phượng Lan khuynh tàng quá sâu, đem mọi người đều lừa gạt. Chính là bệnh của nàng rồi lại là chân thật, bởi vì hắn là bác sĩ hắn nhất rõ ràng. Chẳng lẽ này hết thảy thật sự chỉ là trùng hợp sao? Nhìn đến Lạc Hi Vũ ánh mắt vẫn luôn dừng lại ở Phượng Lan khuynh trên người, Phượng Lan kỳ không cấm có chút kinh ngạc, Hi Vũ ngươi làm sao vậy? Cái gì nàng không để cho? Lạc Hi Vũ lấy lại tinh thần, cười lắc lắc đầu, không có Ta chỉ là cảm thấy Lan Khuynh cùng ta ngày hôm qua gặp được một người rất giống, cho nên nhất thời nhận sai. Như vậy a? Ta còn tưởng rằng ngươi đối ta muội muội có ý tứ đâu. Ha ha, A Phượng Lan Kỳ nói dơ nói. Nếu là Lạc Hi Vũ có thể trở thành hắn muội phu, hắn nhưng thật ra thật sự không có ý kiến. Thiếu không đứng đắn. Lạc Hi Vũ tức giận trừng mắt nhìn Phượng Lan Kỳ liếc mắt một cái, nói sang chuyện khác nói, đem Lan Khuynh phóng tới trên giường ta cho nàng kiểm tra một chút. Hắn cùng Phượng gia bốn huynh đệ cùng nhau lớn lên, cho nên Lan Khuynh cũng tựa như hắn muội muội giống nhau, hắn sao có thể sẽ đối nàng sinh ra muội muội bên ngoài tình cảm? 9, không hề mềm yếu. Chờ đến Lạc Hi Vũ giúp chính mình kiểm tra xong, Phượng Lan Khuynh mở miệng hỏi, "Hi Vũ ca ca, ta khi nào mới có thể xuất viện?" Nay bệnh viện nàng đợi đến thật sự có chút buồn. "Buổi chiều ta lại giúp ngươi làm kiểm tra, nếu không có vấn đề nói." ngày mai liền có thể xuất viện. Lạc Hy Vũ cũng không nghĩ tới, Phượng Lan Khuynh sẽ khôi phục tốt như vậy. Vừa mới một phen kiểm tra số giới, thế nhưng đều đạt tới bình thường tiêu chuẩn. Ân. Phượng Lan Khuynh cao hứng gật gật đầu. Tuy rằng nàng trong đầu có thế giới này ký ức, nhưng là nàng vẫn là rất muốn đi ra ngoài đi một chút, tự mình cảm thụ một chút cái này cùng kiếp trước không giống nhau thế giới. Người là người nào? Cửa chuyên đến hộ vệ trầm thấp thanh âm ta là phượng lan tuyết phượng gia thất tiểu thư ta là tới xem ta ngũ tỷ một đạo ôn nhu thanh âm ngay sau đó vang lên người chờ một chút hộ vệ nói xong đi vào phòng bệnh đối với phượng lan kỳ kính thi lễ báo cáo tiểu thủ trưởng thất tiểu thư tới phượng lan kỳ sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống dưới trầm giọng nói làm nàng trở về nếu không phải bởi vì nàng cùng sở hiên nha đầu như thế nào sẽ tiến bệnh viện là Hộ vệ lần thứ hai kính thi lễ, hướng về ngoài cửa đi đến. Phượng Lan Khuynh đôi mắt hơi đổi, trong mắt hiện lên một tia nghiêng ấm, đối với đang muốn bước ra phòng bệnh hộ vệ nói, ngươi làm nàng vào đi. Nha đầu. Phượng Lan Kỳ có chút khó hiểu nhìn Phượng Lan Khuynh, không rõ nàng là có ý tứ gì. Nhị ca ngươi yên tâm, ta sẽ không có việc gì. Phượng Lan Khuynh cho Phượng Lan Kỳ một cái an tâm tươi cười, trải qua lần này xong việc, ta đột nhiên minh bạch rất nhiều. Quá khứ ta thật là quá nhu nhược, cho nên mới sẽ lúc nào cũng đều yêu cầu người bảo hộ. Về sau, ta không bao giờ tưởng như thế. Ta muốn dựa vào lực lượng của chính mình cường đại lên. Mà hiện tại đó là ta bước ra bước đầu tiên, ta không nghĩ lại trốn tránh bất luận cái gì sự, bất luận kẻ nào. Nàng nói như vậy chính là muốn cho Phượng ra người trước có cái chuẩn bị tâm lý, rốt cuộc nàng đã không còn là trước đây Phượng Lan Quynh. Liên tính trang đến lại giống như cũng tổng hội có lộ ra dấu vết một ngày. Cho nên nàng không bằng liền mượn dùng chuyện này, vì chính mình thay đổi tìm một cái cớ. Hảo! Nhị ca sẽ vẫn luôn duy trì ngươi. Phượng Lan Kỳ nghe vậy không cấm có chút động dung, đối với chính chờ đợi mệnh lệnh hộ vệ gật gật đầu. Xem ra người thật là phải trải qua một ít việc, mới có thể trưởng thành. Không bao lâu, một cái dáng người thon dài nữ tử đi đến. Trên mặt nàng hóa trang điểm nhẹ, một đôi mắt hạnh thanh thông minh lượng, cái miệng nhỏ đỏ tươi mê người một đầu tỉ mỉ xử lý tóc ngắn làm nàng nhìn qua rất là tiếu lệ đáng yêu nhị ca phượng lan tuyết hướng phượng lan kỳ chào hỏi đi đến phượng lan khinh chức giường thỉnh thịch một tiếng quỳ xuống ngũ tỷ ta là tới cùng ngươi xin lỗi thực xin lỗi lần này đều là ta sai thỉnh ngươi tha thứ ta khó kìm lòng nổi nhưng là ta thật sự thực cái sở hiền cùng hắn ở bên nhau cũng đã thật lâu Bởi vì sợ ngươi thương tâm, cho nên mới vẫn luôn không dám nói cho ngươi. Ngũ tỉ thỉnh ngươi thành toàn chúng ta đi. Ta thật sự không thể không có hắn, ngươi muốn đánh ta mắng ta đều có thể Phượng Lan tuyết hai mắt đấm lệ, nhu nhược đáng thương nhìn Phượng Lan Quynh. Phượng Lan Kỳ nắm chặt Phượng Lan Quynh tay, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú vào nàng, sợ nàng lại lần nữa đã chịu kích thích. Lạc Hy Vũ cũng lo lắng nhìn chầm chằm Phượng Lan Quynh, trên tay đã chuẩn bị tốt chấn tĩnh thuốc trích. Chỉ cần phát hiện Phượng Lan khuynh cảm xúc phát sinh biến hóa, hắn liền sẽ không chút do dự vì nàng đánh hạ thuốc trích. Ta không có việc gì. Phượng Lan khuynh ngữ khí bình tĩnh, nàng nhẹ nhàng đẩy ra Phượng Lan kỳ nắm tay mình. Từ trên giường đi xuống tới, dạ bước đi vào Phượng Lan tuyết trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn nàng, kia sắc bén ánh mắt như là muốn đem nàng nhìn thấu giống nhau, ngươi nói muốn ta thành toàn ngươi cùng sở hiên phải không? Ngũ tỷ hết thể đều là ta sai. Ngươi đánh ta đi. Chỉ cầu ngươi tha thứ ta cùng sở hiên Phượng Lan Tuyết nâng lên mặt, hoa lê dính hạt mưa hai mắt cầu xin nhìn Phượng Lan Quynh. Hảo. Phượng Lan khuynh lạnh lùng cười, phủi tay liền cho Phượng Lan Tuyết một cái bàn tay. Ngươi. Phượng Lan Tuyết bụ mặt, ngơ ngác nhìn Phượng Lan Quynh, nàng hoàn toàn không nghĩ tới Phượng Lan Quynh thật sự sẽ đánh chính mình. Nàng chính là nhận chuẩn Phượng Lan Quynh sẽ không đánh nàng, nàng mới cố ý nói như vậy. Hơn nữa nàng hôm nay tới bệnh viện, cũng không phải thật sự tới xin lỗi, mà là ôm kích thích Phượng Lan Khuynh mục đích tới. Chính mình rõ ràng cái gì đều so nàng lưu tú, vì cái gì cố tình cái gì thứ tốt đều phải về cái này bệnh tâm thần sở hữu. Nàng không phục Cho nên chỉ cần là Phượng Lan Khuynh đồ vật, nàng đều phải nghĩ mọi cách đoạt lấy tới, bao gồm Phượng Lan Khuynh nam nhân. Không phải ngươi làm ta đánh ngươi sao? Như thế nào chẳng lẽ ngươi chỉ là ngoài miệng nói nói mà thôi sao? Phượng Lan Khuynh chào phúng nhìn Phượng Lan Tuyết. Nàng cũng không phải là nguyên lai Phượng Lan Khuynh, tự nhiên sẽ không theo cái này cố làm ra vẻ nữ nhân khách khí. Phượng Lan Tuyết sử sốt, vội vàng lắc đầu, không. Không phải. Ta thật là tới xin lỗi, ngũ tỉ thỉnh ngươi tha thứ ta được không? Vừa mới ăn kêu một cái tát, nàng cũng không dám nữa kêu Phượng Lan Khuynh đánh nàng. Nàng nhưng không quên Phượng Lan Khuynh là cái hoạn có bệnh tâm thần người bệnh. Bang! Phượng Lan Khuynh cũng mặc kệ nhiều như vậy, lại lần nữa dơ tay một cái bàn tay thật mạnh quăng đi xuống. Nhìn Phượng Lan Tuyết đã cao cao sưng khởi hai má, Phượng Lan Khuynh vừa lòng cười, như vậy mới đối xứng sao. Thoạt nhìn thuận mắt nhiều. Phượng Lan Tuyết môi đỏ nhấp chặt muốn chết, ẩn hàm nồng đậm tức giận. Lại là giận mà không dám nói gì, bởi vì nàng sợ chính mình mở miệng lại sẽ đưa tới Phượng Lan Khuynh bàn tay. Phượng Lan Kỳ cùng Lạc Hy Vũ có chút không thể tin được nhìn một màn này. Bọn họ không nghĩ tới luôn luôn thiện lương Phượng Lan Khuynh, thế nhưng cũng sẽ động thủ đánh người. Chẳng lẽ thật là bởi vì lần này mang cho nàng thương tổn quá lớn, mới làm nàng tính cách đã xảy ra biến đổi lớn sao? Bất quá, đáng được an mừng chính là, nàng cũng không có lại bởi vì chuyện này mà đã chịu kích thích. Xem ra nàng là thật sự từ chuyện này chung đi ra. Đồng thời bọn họ cũng cảm thấy, Phượng Lan Khuynh cá tính thay đổi, chưa chắc chính là chuyện xấu. Ít nhất hiện tại nàng, so nguyên lai nhu nhược hồn nhiên nàng càng nhiều một phần sinh khí. Không hề như một cái bút bê xứ như vậy, yêu cầu người cẩn thận che chở. Phượng Lan Khuynh không hề xem Phượng Lan tuyết liếc mắt một cái, dối tay rút ra hai trường giấy ăn, cẩn thận xoa tay mình. phảng phất trên tay có dính vào thứ đổ dơ gì giống nhau. Đem giấy ăn ném vào một bên thùng rác. Phượng Lan Khuynh lười biếng ngáp một cái, yêu nhã xoay người trở lại trên giường, ngây thơ đối Phượng Lan Kỳ nói, nhị ca ta mệt nhọc. Phiên toái ngươi rửa sạch một chút người không liên quan. Không thành vấn đề. Phượng Lan Kỳ nghẹn cười đáp. Hắn không nghĩ tới luôn luôn như tiểu bạch thỏ muội muội, khởi sướng tàn nhẫn tới, cũng là không dùng kinh thường. Phượng Lan Kỳ ánh mắt một sửa vừa mới xem Phượng Lan Khuynh sùng lịch, lạnh lùng quét về phía còn quỷ trên mặt đất Phượng Lan Tuyết, ngươi là muốn chính mình đi. Vẫn là muốn ta ném ngươi đi ra ngoài. Nàng là hắn đường ngội lại như thế nào, thương tổn Lan Quynh, hắn đồng dạng sẽ không cho nàng sắc mặt tốt. Phượng Lan Tuyết căm giận mà từ trên mặt đất đứng lên, không cam lòng nhìn thoáng qua dựa nghiêng trên trên giường, vẻ mặt xem diễn Phượng Lan Quynh, xoay người hướng về phòng bệnh ngoại đi đến. Phượng Lan Quynh ngươi chờ. Hôm nay sở chịu khuất đủ, một ngày nào đó ta sẽ gấp trăm lần ngàn lần còn cho ngươi. 10. Là ai đánh? Phượng Lan Tuyết mới vừa đi ra phòng bệnh, liền cùng nên diện mà đến Phượng Lan Khê cùng Phượng Lan Trinh đụng phải vừa vặn. Chờ đến thấy rõ ràng trước mặt người là Phượng Lan Tuyết sau, Phượng Lan Trinh không vui nhăn lại mi. Phượng Lan Khê tắc căn bản không có để ý tới Phượng Lan Tuyết, trực tiếp hai bước liền vọt vào phòng bệnh. Phượng Lan Tuyết ngươi như thế nào tại đây? Có phải hay không hôm trước giáo huấn còn chưa đủ? Phượng Lan Trinh ánh mắt lánh lệ nhìn Phượng Lan Tuyết, nhìn đến nàng xương đỏ hai má khi. Không khỏi sửng sốt, ngay sau đó dơ lên một mặt vui sướng khi người gặp họa tươi cười. Hắn luôn luôn không cho rằng chính mình là chính nhân quân tử, cho nên liền tính Phượng Lan Tuyết là nữ nhân. Khi dễ lan huynh, hắn cũng làm theo sẽ không thủ hạ lưu tình. Nghe được Phượng Lan Trinh nói, Phượng Lan Tuyết sợ hãi lui về phía sau vài bước. Ta, ta là tới cùng ngũ tỷ xin lỗi. Hôm trước nàng bị Phượng Lan Trinh bắt được đến sau, đã bị hắn cột vào trên cây. Thẳng đến nửa đêm mới bị mẫu thân tiếp trở về. Cũng chính là bởi vì chuyện này, nàng khẩu khí này vẫn luôn nuốt không đi xuống. Cho nên nàng mới nghĩ muốn ở Phượng Lan Khuynh trên người ra hồi này khẩu ác khí. Phượng Lan Khuynh không phải bởi vì chính mình cùng sở hiến sự, mới bệnh phát sao. Như vậy nàng phải hảo hảo kích thích một chút nàng. Chính là nàng như thế nào cũng không thể tưởng được, Phượng Lan Khuynh tựa như thay đổi cá nhân dường như, căn bản không chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Lại còn có trực tiếp cho chính mình hai bàn tay Nếu không phải kia khuôn mặt vẫn là Phượng Lan Quỳnh Nàng đều hoài nghi hiện tại Phượng Lan Quynh Căn bản là không phải cùng cá nhân Nếu là Lan khuynh có việc Ngươi liền cho ta tiểu tâm một chút Phượng Lan Trinh lạnh lùng lưu lại một câu sau Cũng bước nhanh hướng về phòng bệnh đi đến Hắn hiện tại nhất tưởng lo lắng chính là Lan khuynh chẳng hướng Đến nỗi Phượng Lan Tuyết Lượng nàng cũng trốn không đến chạy đi đâu Đi vào phòng bệnh Chỉ thấy Phượng Lan Khuynh chính bình yên vô sự cùng Phượng Lan Kỳ ba người trò chuyện thiên. Phượng Lan Trinh tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười đi đến giường bệnh biên, đang nói chuyện cái gì đâu. Như vậy vui vẻ. Phượng Lan Khuynh ngẩng đầu nhìn về phía Phượng Lan Trinh cười nói, Tứ ca, ta nghe Tam ca nói ngươi hôm trước buổi tối đem Phượng Lan tuyết cột vào trên cây, có phải hay không thật sự? kia nha đầu xứng đáng, ai làm nàng khi dễ nhà ta tiểu công chúa? Phượng Lan Trinh không để bụng chút nào, cười ha hả ở một bên ghế trên ngồi xuống. Còn hảo lần này Lan Khuynh không có việc gì, bằng không Phượng Lan tuyết kết cục, liền không đơn giản chỉ là cột vào trên cây đơn giản như vậy. Một trận dễ nghe di động linh vang lên, Lạc Hi Vũ đối với mọi người xin lỗi cười, lấy ra di động nhìn một chút mặt trên điện báo biểu hiện, ngượng ngùng. Ta có việc phải đi trước. Không quan hệ. Người đi vội đi. Lạc Hi Vũ cười gật gật đầu. Nhìn về phía Phượng Lan Khuynh, Lan Khuynh, ta buổi chiều lại qua đây cho ngươi làm kiểm tra. Ngươi phải chú ý nghỉ ngơi, không cần quá mệt mỏi, biết không? Hảo! Hi vũ ca ca tài kiến. Phượng Lan Khuynh gật đầu đáp, đối lạc Hy vũ phất phất tay. Lạc Hy vũ thật sâu nhìn Phượng Lan Khuynh liếc mắt một cái, xoay người hướng về ngoài cửa đi đến. Không biết vì cái gì, hàn tổng cảm thấy Phượng Lan Khuynh cùng ngày hôm qua cái kia thần bí nữ tử có quan hệ. Đặc biệt là vừa mới nàng tại giáo huấn Phượng Lan Tuyết khi cho hắn cảm giác đặc biệt mãnh liệt. Chẳng lẽ nàng thật sự tàng đến sâu như vậy sao? Nhìn Lạc Hy vũ rời đi bóng dáng, Phượng Lan khinh khỏe miệng nổi lên một mặt như có như không tươi cười. Hắn rời đi khi kia liếc mắt một cái hàm nghĩa nàng rất rõ ràng, bất quá thì tính sao? Hắn có thể chứng minh chính mình chính là ngày hôm qua cái kia nàng sao? Nhị ca, Phượng Lan Tuyết Mặt là người đánh sao? Phượng Lan Trinh nhớ tới Phượng Lan Tuyết kêu cao cao xưng khởi gương mặt, có chút tò mò mở miệng nói. Nhị ca cũng không phải là chính mình, hắn trước nay đều là sẽ không đối nữ nhân ra tay. Chẳng lẽ lần này thật là Phượng Lan Tuyết thật quá đáng, cho nên mới chọc giận nhị ca sao? Phượng Lan Khê vừa mới cũng thấy được Phượng Lan Tuyết trên mặt xưng đỏ, chỉ là bởi vì quá mức lo lắng Phượng Lan Khuynh tình huống, cho nên mới không nghĩ nhiều. Hiện tại Phượng Lan Trinh hỏi. Nhưng thật ra cũng gợi lên hắn lòng hiếu kỳ Không phải Ha hả a nghĩ đến vừa mới kia một màn Phượng Lan Kỳ có chút buồn cười Phượng Lan Trinh không thể hiểu được Nhìn cười đến vô cùng thoải mái Phượng Lan Kỳ Không phải ngươi đánh Chẳng lẽ còn là Hy Vũ đánh sao Tuy rằng là Hy Vũ cũng vẫn luôn đem Lan Khuynh đương muội muội đối đãi Nhưng là nói Có nhị ca ở dưới tình huống ra tay Lại cũng là không có khả năng Cũng không phải Ha ha ha Phượng Lan Kỳ nghe vậy cười đến lớn hơn nữa thành. Phượng Lan Khê cùng Phượng Lan Trinh hai mặt nhìn nhau, không rõ Phượng Lan Kỳ vì sao cười thành như vậy. Không phải hắn đánh, cũng không phải Hy Vũ đánh, chẳng lẽ vẫn là Phượng Lan Tuyết chính mình đánh sao? Nhị ca ngươi trước không cần cười, nói cho ta rốt cuộc là ai đánh nha. Phượng Lan Kỳ càng là như vậy, càng là gợi lên Phượng Lan Trinh cùng Phượng Lan Khê lòng hiếu kỳ. Phượng Lan Tuyết là ta đánh. Phượng Lan Khuynh có chút ngượng ngùng mở miệng nói. Cái gì? Người đánh. Phượng Lan Khê cùng Phượng Lan Trinh tức khắc ngây ra như phóng, vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn Phượng Lan Khuynh. Nàng đánh, sao có thể? Nàng ngày thường chính là liền mắng chửi người đều không biết, càng không cần phải nói là đánh người. Phượng Lan Kỳ dừng lại cười, mở miệng nói, lần này thật đúng là chính là nha đầu đánh. Vừa mới Phượng Lan Tuyết vừa tiến đến liền quỳ trên mặt đất hướng nha đầu xin lỗi hắn đơn giản nhanh chóng đem sự tình trải qua nói một lần. Đánh hảo. Lan Quynh, thứ ca duy trì ngươi. Ha ha a Phượng Lan Trinh vui vẻ xoa xoa Phượng Lan Quynh đầu tóc, vẻ mặt vui mừng. Hắn muội muội rốt cuộc sẽ đánh người, thật sự là quá tốt. Tay đánh đau không? Tới. tam ca cho ngươi xoa xoa. Phượng Lan Khê vẻ mặt thương tiếp kéo qua Phượng Lan Quynh tay. Ôn nu giúp nàng nhẹ xoa. Hắn vẫn luôn hy vọng Lan Khuynh có thể trở nên kiên cường một ít, không thể tưởng được trải qua lần này xong việc, nhưng thật ra khơi dậy nàng ý chí chiến đấu. Này có lẽ chính là cổ nhân theo như lời tái ông mất ngựa nào biết phi phúc đi. Tam ca ta không đau. Phượng Lan Khuynh cười nhạt lắc đầu. Đau hẳn là Phượng Lan Tuyết mới đúng, nàng vừa mới đánh Phượng Lan Tuyết thời điểm chính là dùng tới một chút linh lực. Hiện tại Phượng Lan Tuyết mặt liền tính không tàn. Cũng ít nhất muốn 3 tháng sau mới có thể gặp người. Nàng trước nay liền không phải nhân từ nương tay người, nếu không phải thế giới này cùng nàng nguyên lai thế giới bất đồng. Như vậy Phượng Lan tuyết được đến giáo huấn tuyệt đối sẽ không chỉ là như thế. Đúng rồi, đại ca cùng mụ mụ như thế nào không có tới. Phượng Lan khuynh nghĩ đến mẫu thân ngày hôm qua nói qua hôm nay một tới. Bởi vì trong chi nhớ, mẫu thân tuyệt đối là một cái nói một không hai người, nếu nàng nói muốn tới. Như vậy hẳn là sẽ không không tới mới đúng. Như vậy chính là nàng lâm thời có việc tới không được. Phượng Lan Khê cùng Phượng Lan Trinh liếp nhau, hơi hơi gật đầu. Sở ra người hôm nay tới trong nhà. Phượng Lan Khê nhìn chăm chú vào Phượng Lan Quynh, thật cẩn thận mở miệng nói. Tuy rằng Lan Quynh nói muốn đối mặt, nhưng là hắn vẫn là sẽ lo lắng nàng sẽ không chịu nổi. Tới trong nhà. Xin lỗi vẫn là từ hôn. Phượng Lan Quynh trên mặt vân đạm phong khinh Không có một tia gợn sóng, hai tròng mắt trầm tĩnh giống một cái đầm thanh trịa tao hồ. Nhìn đến Phượng Lan khinh như thế bình tĩnh phản ứng, Phượng Lan kỳ ba người không khỏi thở dài nhẹ nhõn một hơi. Xem ra Lan khinh thật là hoàn toàn buông xuống. Không rõ ràng lắm. Chúng ta ra tới thời điểm bọn họ vừa mới đến. Phượng Lan chính nói. Lúc ấy hắn là tưởng lưu tại trong nhà xem sở ra bọn họ rốt cuộc là muốn làm cái gì. Nhưng là phụ thân lo lắng hắn quá mức xúc động. Cho nên khiến cho tam ca đem hắn kéo đến bệnh viện tới. Mặc kệ sở ra hôm nay tôi muốn làm cái gì, cái này hôn ước đều không có tồn tại tất yếu. Phượng Lan khuynh cả người tản mát ra một loại lạnh nhạt hơi thở, nhàn nhạt mở miệng nói. Đối với sở hiên, nàng trừ bỏ chán ghét, không có bất luận cái gì cảm giác. Bất quá nếu nàng đã trở thành thân thể này chủ nhân, như vậy tự nhiên phải vì tiền chủ nhân đòi lại nên có công đạo. 11. Phượng gia thái độ. Cảm nhận được Phượng Lan Khuynh trên người kia cổ lạnh băng hơi thở, Phượng Lan Kỳ ba người đều không hẹn mà cùng đánh dùng mình. Lan Khuynh Phượng Lan Khê lo lắng nhìn Phượng Lan Khuynh. Phượng Lan Khuynh lấy lại tinh thần, biết chính mình ở trong lúc lơ đáng lại tiết lộ chính mình cảm xúc. Bởi vì vừa mới nghĩ đến sở hiên đồng thời, hiên viên lăng hàn khuôn mặt cũng xuất hiện ở nàng trong đầu. Làm nàng trong lòng hận, căn bản vô pháp ức chế. Thu liễm một chút trong lòng cảm xúc. Phượng Lan Khuynh cười nhạt lắc lắc đầu, ta không có việc gì. Chỉ là vừa mới nghĩ tới sở hiên, trong lòng cảm thấy có chút không thoải mái. Phượng Lan Khê chịu mến xoa xoa Phượng Lan Khuynh đầu tóc, ôn nu chấn an nói, không thoải mái liền không cần suy nghĩ, ngủ một lát đi. Buổi chiều còn muốn đi kiểm tra đâu. Nguyên lai Lan Khuynh nàng cũng không có chân chính ông Nha đầu nếu là khổ sở, nhị ca bả vai có thể cho người mượn. Phượng Lan Kỳ vẻ mặt đau lòng nhìn Phượng Lan Khuynh. Vô vô chính mình bả vai. Vừa mới nha đầu trên người kia cổ hận ý, hắn rõ ràng cảm giác được. Không nghĩ tới nha đầu thế nhưng như vậy hận sở hiền. Xem ra lần này nàng thật là bị bị thương quá sâu. Tứ ca hiện tại đi đem sở hiền kia cha nam cho ngươi chỗ tới, là ngươi hảo hảo sửa chữa một đốn. Phượng Lan Trinh căm giận nói. Lan khinh vừa mới trên người kia cổ hận ý, làm hắn rất là đau lòng. Mà hết thể này đều là bởi vì sở hiên cái kia đầu sỏ gây tội. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy, Ngày đó chính mình tấu sở hiên tấu quá nhẹ. Lan Trinh ngươi đừng thêm phiền. Phượng Lan Kỳ nhẹ trách mắng. Hắn cái này đệ đệ thật đúng là e sợ cho thiên hạ không loạn. Kỳ thật ta cảm thấy tứ ca đề nghị giống như thực không tối đâu. Phượng Lan khuynh vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói. a Phượng Lan Kỳ ba người nghe vậy, Đều ngốc ngốc nhìn Phượng Lan Kỳ. Không nghĩ tới nàng thật đúng là có ý nghĩ như vậy. Nhìn ba người ngốc lăng bộ dáng Phượng Lan Khuynh nhịn không được bật cười, ta nói giỡn. Ha ha ai trông chân đánh sở hiên một đốn sao có thể sẽ đủ. Người nhà đầu này, thật là càng ngày càng bướng bỉnh Nhìn đến Phượng Lan Khuynh kia sán lạn tươi cười, Phượng Lan kỳ ba người đồng thời thở dài nhẹ nhõn một hơi. Chỉ cần nàng có thể cười, đã nói lên vấn đề không lớn. Phượng Lan Khuynh dừng lại tươi cười. Đen bóng hai tròng mắt nhìn Phượng Lan kỳ ba người, các ca ca. Nếu ta muốn cùng Sở Hiên giải trừ hôn ước, các ngươi nguyện ý giúp ta sao? Đây là tự nhiên. Sở Hiên cái loại này cha nam, cho ta ra tiểu công chúa sách giày đều không xứng. Này hôn ước sớm nên giải trừ. Bọn họ kỳ thật vẫn luôn đều không xem trọng Sở Hiên, chỉ là Lan Khuynh thích, bọn họ cũng không có cách nào. Hiện tại Lan Khuynh rốt cuộc nghĩ thông suốt, bọn họ tự nhiên cảm thấy thập phần vui vẻ. Các ngươi lại đây. Phượng Lan Khuynh cười xấu xa đối ba người ngoắc ngón tay. Ba người vội vàng vẻ mặt cảm thấy hứng thú thấu đi lên. Càng nghe Phượng Lan Khuynh kế hoạch, ba người càng là đồng tình Sở Hiên. Xem ra cổ nhân nói vẫn là có đạo lý, ninh đắc tội tiểu nhân, chớ đắc tội với nữ nhân. Sở Hiên ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Lúc này, Phượng Gia đại viện không khí cũng không nhẹ nhàng. Phượng ra mọi người ánh mắt lạnh lùng nhìn Sở Hiên. Trên mặt tràn ngập đối hắn bất mãn. Lao ra chủ Phượng Vân Giang tắc vẻ mặt hờ hững uống trà, liền xem đều không có xem ngồi ở phía dưới sở hiên liếc mắt một cái. Đối với sở hiên, hắn vẫn luôn là thập phần thưởng thức. Nhưng là lúc này đây, sở hiên sở làm thật sự là quá làm hắn thất vọng rồi. Phượng ra mọi người thái độ, làm sở hiên có loại như đứng đống lửa, như ngồi đống than cảm giác. Nhưng là hắn biết, đây là chính mình cần thiết muốn đi đối mặt. Đêm qua hắn cùng ra gia trắng đêm trường đàm, phân tích sở ra cùng Phượng ra giải trừ hôn ước sau, đối gia tộc lợi và hại. Cuối cùng vì gia tộc về sau hương suy, hắn quyết định thỏa hiệp. Vô luận như thế nào đều phải bảo trì cùng Phượng ra quan hệ. Hắn đứng lên, đối với Phượng Vân Giang cùng Phượng Thiên Khải các hành lễ, Phượng ra ra, Phượng Thúc Thúc. Lần này sự đều là sở hiên sai. Còn thỉnh Phượng ra ra cùng Phượng Thúc Thúc, có thể tha thứ sở hiên nhất thời hồ đồ ta bảo đảm về sau không bao giờ sẽ phạm đồng dạng sai rồi ta cũng nhất định sẽ thương tiếp che chở lan huynh vân giang lão ca thiên khải hiền chất sở hiên phạm sai lầm cũng là ta cái này đương gia gia ngày thường sơ với quản giáo khiến cho ta đại sở hiên hướng hai vị nhận lỗi còn thỉnh hai vị có thể tha thứ sở hiên lần này sở mạnh hân cũng ở một bên hát để nói mạnh hân lão đệ nghiêm trọng Nay người trẻ tuổi sự Vẫn là từ người trẻ tuổi chính bọn họ đi giải quyết đi Tới Chúng ta uống trà Phượng Vân Giang nhàn nhạt nói Hắn nhất bảo bồi cháu gái bị bị khuất Sao có thể liền như vậy vô cùng đơn giản nói mấy câu liền đi qua Cáo giả Sở Mạnh Hân ở trong lòng mắng thầm Trên mặt lại mang theo hiền lành tươi cười Vân Giang lão ca nói chính là Kia buổi chiều ta khiến cho Sở Hiên đi bệnh viện hướng Lan Khuynh nàng xin lỗi Mạnh Hân lão đệ cần gì như thế sốt ruột Lan Khuynh nàng thân thể còn chưa hảo, hiện tại thật sự không không nên tiếp khách. Vẫn là chờ Lan Khuynh nàng thân thể khôi phục chút rồi nói sau. Phượng Vân Giang không chút khách khí từ chối sở mạnh hơn đề nghị. Muốn đi bệnh viện, là lại muốn đi kích thích hắn bảo bối cháu gái sao. Sở mạnh hơn tức khắc cảm giác được chính mình mặt ra có chút không nhịn được, xấu hổ cười khan vài tiếng, ha ha ha. Vân Giang lão ca nói rất đúng. La ta quá mức sốt ruột. Xem ra này Phượng ra là nói rõ chuyện này không nghĩ một sự nhịn chín sự lành. Phượng Vân Giang vẫy vây tay, cầm lấy trên bàn trà chén trà nhẹ nhấp một ngụm, mạnh hơn lão đệ như thế nào không uống trà. Chẳng lẽ là lão đệ không thích này trà? Vân Giang lão ca hiểu lầm. Nay trà điều tắc kết chặt, màu sắc tươi nhuận, nâu trung mang lục Màu canh cam vàng sáng ngời, lá trà hồng nạm biên mỹ cả mười phần, thả mùi hương kéo dài sâu thẳm. Vừa thấy đó là sản tự Vũ Di Sơn cực phẩm đại hương bảo, như thế hảo trà, như thế nào sẽ không hợp khẩu vị. Chỉ là hắn hiện tại đừng nói uống trà, chính là ăn long thịt cũng là đần độn vô vị a. Mạnh Hân lão đệ quả nhiên kiến văn rộng rãi. Liếc mắt một cái liền nhận ra này trà chủng loại, ha ha ha. Này trà a. Đôi khi cũng cùng người giống nhau, chỉ có hiểu nó người mới có thể biết nó chân quý chỗ. Phượng Vân Giang đạm cười cảm thán nói, Nghe ra Phượng Vân Giang trong lời nói ý tại ngôn ngoại, sở mạnh hơn mặt ra lại lần nữa cứng đờ, đứng lên miễn cưỡng bài trừ vẻ tươi cười. Vân Giang lão ca, ta đột nhiên nhớ tới trong nhà còn có chút sự, liền trước cáo tử, Kia mạnh Hân lão đệ đi thong thả. Phượng Vân Giang không hề có giữ lại ý tứ, đối với một bên quản gia Lý Tu Cần phân phó nói, lao Lý, ngươi thay ta đưa một chút mạnh hơn lão đệ bọn họ, là Lý Tu Cần đi đến sở mạnh hơn mấy người trước mặt. Đối với bọn họ làm cái thỉnh thủ thế, các vị thỉnh. Sở Mạnh Hơn âm thầm cắn chặt răng, xoay người hướng về ngoài cửa đi đến. Lúc này đây phượng ra hành trình, thật là làm hắn đã nghẹn khuất lại bực bội. 12. Kiểm tra kết quả. Ra ra. Tôn Nhi làm ngài chịu vị khuất. Ngồi trên xe sau, sở hiên vẻ mặt xin lỗi nhìn về phía sở Mạnh Hơn. Sở Mạnh Hơn vây vây tay, khẽ thở dài một hơi, tính. Chờ Phượng Lan Khuynh xuất viện sau chúng ta lại đến đi. Hiện tại Phượng ra đang ở nổi nóng, mặc kệ bọn họ như thế nào làm cũng chưa dùng. Ra ra. Tôn nhi nhưng thật ra có một kế, có thể cho Phượng ra không hề giận chó đánh mèo với ta. Sở Hiên khỏe miệng dạng một mặt tự tin ý cười. Sở mạnh hơn nghe vậy, rất có hứng thú nhìn về phía Sở Hiên, Nga. Người nói xem. Sở Hiên gật gật đầu, hơi sửa sang lại một chút chính mình ngôn ngữ. Mở miệng nói, những năm gần đây, bởi vì Phượng ra đem Phượng Lan Khuynh bảo hộ thực hảo, cho nên biết Phượng Lan Khuynh là bệnh nhân tâm thần tin tức người cũng không nhiều. Nếu chúng ta làm người đem tin tức này âm thầm truyền bá cấp truyền thông, chờ đến lúc đó mọi người đều biết tin tức này thời điểm. Ta lại lấy Phượng Lan Khuynh vị hôn phu thân phận đứng ra tuyên bố thanh minh, mặc kệ Phượng Lan Khuynh có phải hay không bệnh nhân tâm thần, ta đều sẽ đối nàng không rời không bỏ, chiếu cố nàng nhất sinh nhất thế. cứ như vậy Không chỉ có đối chúng ta sở ra danh dự có nhất định chỗ tốt, thêm chi đối phụ thân cuối năm tranh cử cũng sẽ có chỗ lợi. Biện pháp này là hắn đêm qua cùng gia gia trưởng đàm sau nghĩ đến. Hắn biết trải qua lần này xong việc, phượng gia nhất định sẽ không dễ dàng tha thứ hắn. Cho nên hắn cần thiết được ăn cả ngã về không, mạo một lần hiểm. Sở mạnh hơn túi đầu trầm tư biện pháp này tính khả thi, biện pháp này hảo là hảo, chỉ là vạn nhất phượng gia tra được là chúng ta truyền ra tin tức. Chẳng phải hoàn toàn ngược lại. Gia Gia xin yên tâm. Ta đã có truyền bá này tin tức tốt nhất người được chọn. Liên tính Phượng Gia tra được người này, cũng sẽ không biết là chúng ta sở ra làm. Sở Hiên định liệu trước nói. Vậy ngươi nhất định phải tiểu tâm hành sự, biết không? Sở Mạnh Huân thận trọng dặn dò nói. Tôn Nhi minh bạch. Sở Hiên tuấn Mỹ khuôn mặt thượng chậm rãi dơ lên một mà tác ma mỉm cười. Tuy rằng hắn không thích Phượng Lan huynh, nhưng là vì sở ra tương lai. Phượng Lan Khuynh mơ tưởng tránh được hắn lòng bàn tay. Buổi chiều, Phượng Lan Khuynh làm xong kiểm tra thời điểm, mẫu thân Tiêu Thanh Uyển cùng đại ca Phượng Lan Duệ cũng đã tới rồi. Mụ mụ, Đại ca. Phượng Lan Khuynh cười cùng hai người chào hỏi. Khuynh Nhi kiểm tra xong rồi sao? Tiêu Thanh Uyển đi lên trước, duỗi tay cầm Phượng Lan Khuynh tay. Hôm nay sự, Lan Kỳ bọn họ đều đã nói cho nàng. Ngay từ đầu, nàng nghe được Lan Kỳ nói, Phượng Lan tuyết tới bệnh viện khi nàng còn lo lắng khuynh nhi sẽ chịu không nổi lại bị kích thích. Nhưng là nghe được phượng Lan tuyết bị khuynh nhi đánh lúc sau, nàng tức khắc có loại nằm mơ không chân thật cảm. Không nghĩ tới chính mình luôn luôn thiện lương nữ nhi, thế nhưng cũng sẽ có cường hãn một mặt. Đặc biệt là mặt sau nghe được khuynh nhi quyết định muốn cùng sở hiên giải trừ hôn ước tin tức sau, nàng càng là cảm thấy kinh hỉ lại không thể tưởng tượng. Khi đó lão ra tử quyết định cái này hôn ước khi nàng cùng lao công chính là không đồng ý nhưng là khi đó khuynh nhi đối sở hiên đặc biệt ỷ lại lại là duy nhất một lần kiên trì chính mình ý kiến rơi vào đường cùng nàng cũng chỉ có thể thỏa hiệp hiện tại nhưng hảo khuynh nhi nàng rốt cuộc nghĩ thông suốt ân đều kiểm tra xong rồi phượng lan khuynh gật gật đầu thân mật ôm lấy tiêu thanh nguyễn cánh tay mụ mụ khi vũ ca ca nói nếu kiểm tra ra tới không có vấn đề ta ngày mai liền có thể xuất viện thật sự kia thật tốt quá. Tiêu Thanh Nguyễn vui sướng cười nói, Khuynh Nhi, vừa mới nghe ngươi tam ca nói ngươi muốn cùng sở hiên giải trừ hôn ước, là thật vậy chăng? Đúng vậy. Trước kia ta quá ngốc, trải qua lúc này đây sau ta nghĩ thông suốt. Ta mới không cần vì một cây vai cổ thụ, từ bỏ thành phiến rừng rậm đầu. Phượng Lan Khuynh chấp chấp linh động hai chóng mắt, nổi lên một mặt bướng bỉnh tươi cười. Cái này nha đầu. Ha ha, a Tiêu Thanh nguyện mấy người bị Phượng Lan Khuynh nói đầu đến cười không ngừng. Cũng đồng thời cảm thấy hiện tại Phượng Lan Khuynh so với trước kia càng hoạt bát vài phần. Vốn dĩ chính là sao? Mụ mụ ngươi xem, ta kaka, còn có Hi Vũ kaka, cái nào không thể so sở hiên kia ngoại tình nam hảo a. Ta về sau muốn tìm cũng phải tìm một cái giống kaka bọn họ như vậy. Phượng Lan Khuynh vẻ mặt đương nhiên nói. Nam nhân đối hiện tại nàng mà nói Căn bản có thể có có thể không. Nàng trong lòng chỉ có tu luyện, nàng chỉ nghĩ biến cường đại sau trở về tìm hiên viên lăng hàn báo thủ. Lan Quynh, giống ca ca như vậy nhưng không nhiều lắm, ngươi nhưng đến đốt đèn lồng hảo hảo tìm A. Phượng Lan Trinh trêu ghẹo cười nói. Phượng Lan Quynh đối với Phượng Lan Trinh làm cái mặt quỷ, tứ ca ngươi hảo tự luyến. Ha ha ha, tự luyến cũng là phải có tiền vốn. Ngươi xem tứ ca chính là hoàn toàn phù hợp cao phú xoáy tiêu chuẩn. Phượng Lan Trinh không chút nào khiêm tốn khoe khoang nói. Phượng Lan Khuynh tử trên xuống dưới đánh giá Phượng Lan Trinh vài biến, mới vẻ mặt nghiêm túc nói. Tứ ca ngươi về sau thượng chiến trường liền không cần xuyên áo chống đạn, ngươi ra mặt có thể so áo chống đạn mạnh hơn nhiều. Nha đầu cao kiến. Ha ha ha. Ta cũng tán thành. Mọi người cười đến hết sức vui mừng, toàn bộ phòng bệnh đều tràn ngập vui sướng không khí. Lúc chạm vạn. Phượng Lan Khuynh sở hữu kiểm tra báo cáo kết quả đều đã ra tới. Nhìn đến Lạc Hy Vũ cầm một chồng báo cáo đi vào tới, trừ bỏ Phượng Lan Khuynh ngoại, mọi người đều khẩn trương lại chờ mong nhìn hắn. Hy Vũ, thế nào? Lan Khuynh nàng báo cáo kết quả có hay không vấn đề? Lạc Hy Vũ mỉm cười lắc lắc đầu, đem báo cáo kết quả đưa cho Phượng Lan Duệ, đại gia yên tâm. Sở hữu kết quả đều biểu hiện bình thường. Tuy rằng sở hữu số liệu đều khó khăn lắm đạt tới tiêu chuẩn phạm vi, nhưng là như vậy kết quả đã phi thường ra ngoài hắn dự kiến. Ta đây ngày mai có phải hay không có thể xuất viện? Phượng Lan khinh vẻ mặt chờ mong nhìn lạc hy vũ. Như vậy kết quả sớm tại nàng đoán trước trong vòng, bởi vì sợ sẽ bị người hoài nghi, cho nên nàng đem sở hữu số liệu đều không chế ở vừa mới đạt tới tiêu chuẩn tuyến phạm vi. Rốt cuộc tinh thần bệnh tật cũng không phải nói tốt liền sẽ tốt. Lạc Hi Vũ cởi gật gật đầu, Lan Quynh chúc mừng người có thể xuất viện. Thật tốt quá Lan Quynh. Chúng ta lại có thể cùng nhau đi học, cùng đi đi dạo phố. Một bên lăng Nhược Vũ nghe vậy, vui vẻ ôm lấy phượng Lan Quynh. Buổi chiều thời điểm nàng ra ra đều sẽ ngủ trưa, hơn nữa phòng bệnh bồi ra ra người lại nhiều, cho nên nàng liền nghĩ lại đây nhìn xem Lan khuynh Không nghĩ tới thế nhưng sẽ nghe thế sao tốt tin tức. Ân, kia chờ ta xuất viện. Chúng ta liền đi dạ phố. Phượng Lan Khuynh hai tròng mắt chung chớp động tinh lượng quan mang. Tuy rằng trong đầu có thế giới này hình thức ban đầu, nhưng là tận mắt nhìn thấy đến, cùng trong trí nhớ sở hiện ra, khẳng định là bất đồng. Khuynh nhi thân thể của ngươi vừa mới hảo, trở về về sau vẫn là muốn ở nhà nhiều tĩnh dưỡng mấy ngày. Vì Phượng Lan Khuynh thân thể suy nghĩ, tiêu thanh nguyện không thể không một chậu nước lạnh tới diệt Phượng Lan Khuynh sở hữu nhiệt tình. Hào đi! Phượng Lan khinh khẽ thở dài một hơi, gật đầu bất đắc dĩ. Tuy rằng nàng biết thân thể của mình, nhưng là Tiêu Thanh Uyển bọn họ lại không biết. Bất quá nếu là nàng thật sự muốn đi ra ngoài, ai có thể ngăn được nàng. 13. Xuất viện, canh hai. Lăng lão gia tử bị cứu một chuyện, ở Linh Sơn quân khu bệnh viện, cùng với Hoa Hạ cao tầng đều tạo thành cực đại chấn động. Cái này cứu Lăng lão gia tử kẻ thần bí, có thể như vậy công khai tiến vào phòng giải phẫu lại có thể không lưu một kia dấu vết phá hủy sở hữu chứng cứ, có thể thấy được này tâm tư chi kín đáo. Nếu là người này không phải tới cứu lăng lão gia tử, mà là tới giết người nói, hậu quả không dám tưởng tượng. Bởi vậy việc này bị định vì sự kiện trọng đại, nhưng là trải qua hai ngày qua nhiều mặt nghiêm mật điều tra, trừ bỏ Lý Thanh Sơn lão gia tử tôn nữ Tế Phương Kỳ Nham ở cùng hắn thê tử Lý San San cãi nhau khi, nói qua muốn hủy hoại theo dõi ngoại. Không còn có bất luận cái gì manh mối. Hơn nữa một phen điều tra xuống dưới, Phương Kỳ Nham cũng bị bài trừ nghi nghi. Toàn bộ Linh Sơn quân khu bệnh viện đều lâm vào độ cao đề phòng, nơi nơi tràn ngập một cổ khẩn trương cùng bất an không khí. Bệnh viện an toàn hệ thống cũng toàn bộ bị một lần nữa thiết chí một lần. Sở hưu tiến vào bệnh viện người, mặc kệ là cái gì thân phận, đều cần thiết phải trải qua nghiêm mật bài tra mới có thể tiến vào. Mà việc này đầu sỏ gây tội phượng Lan Quỳnh, còn hồn nhiên không biết chính mình thế nhưng tạo thành lớn như vậy ảnh hưởng. Sáng sớm, nàng liền đổi hảo quần áo của mình. Nhàn nhã ngồi ở trên sofa, uống mẫu thân vì nàng nấu cháo, nhìn bốn cái chất lượng tốt Mỹ Nam KK giúp nàng sửa sang lại tùy thân vật phẩm. Lan Quỳnh! Lan Quỳnh! Ngoài cửa truyền đến lăng nhược vũ có chút nôn nóng thanh âm, Mọi người quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Lăng Nhược Vũ chính mồ hôi đầy đầu từ bên ngoài chạy vào. Nếu Vũ không nên gấp gáp, Khuynh Nhi cũng vừa mới vừa mới chuẩn bị hảo. Tiêu Thanh Nguyễn cho rằng Lăng Nhược Vũ là tới đưa Phượng Lan Khuynh xuất viện, mới có thể đuổi đến như vậy cấp. a di không phải, người trước xem một chút này phân báo chí. Lăng Nhược Vũ đem trên tay báo chí đưa cho Tiêu Thanh Nguyễn. Bởi vì nàng ra ra mỗi ngày đều có xem báo chí thói quen, cho nên dần dà. Nhà bọn họ người đều dưỡng thành cái này thói quen. Tuy rằng hiện tại Internet thập phần phát đạt, chỉ cần một chút liền có thể nhìn đến hôm nay sở hữu quan trọng tin tức, nhưng là nàng cảm thấy xem báo chí lại có một loại xem máy tính cùng di động, sợ không có lạc thú. Tiêu Thanh Nguyễn có chút khó hiểu tiếp nhận báo chí, đương nàng thấy được chiếm cứ toàn bộ trang báo tiêu đề khi, sắc mặt nháy mắt liền khó coi lên. Nếu như bị ta biết là cái nào hốn đàn làm, lao nương nhất định xẻo hắn. Hiện tại Tiêu Thanh Nguyễn đã bất chấp duy trì chính mình hình tượng, nàng một lòng chỉ nghĩ đem cái kia đem tin tức chuyển ra đi hôn đảng cấp thiên đào và quả. Mụ mụ báo chí thượng rốt cuộc viết cái gì? Phượng ra bốn huynh đệ trận mắt há hốc mồm nhìn chính mình mẫu thân, không rõ rốt cuộc là cái gì tin tức, sẽ làm mẫu thân như thế phẫn nộ. Chính mình xem. Tiêu Thanh Nguyễn giận không thể ác mà đem báo chí đưa cho Phượng Lan Duệ. Phượng Lan Duệ tiếp nhận báo chí nhanh chóng xem liếc mắt một cái mặt trên nội dung, dương mắt nhìn về phía phượng lan huynh, xem ra có người đã chờ không kịp. nga, phượng lan huynh ngưỡng mày, tiếp nhận báo chí nhìn một lần mặt trên nội dung, khỏe miệng dơ lên một mặt cười nhạt, như thế không tồi. tỉnh chúng ta sự, vốn dĩ nàng liền kế hoạch muốn đem chính mình hoạn có bệnh tâm thần tin tức truyền bá đi ra ngoài, bởi vì cứ như vậy, sở hiên nhất định sẽ gấp không chờ nổi mà đứng ra, cho thấy hắn đối chính mình thái độ. Nếu là hắn lựa chọn giải trừ hôn nước như vậy hắn cùng sở ra ở đại chúng trong mắt hình tượng, nhất định sẽ đại suy giảm. Sở Ngọc Đình cuối năm tranh cử cũng sẽ bởi vậy đã chịu ảnh hưởng. Cho nên nàng có thể khẳng định, sở Hiên nhất định sẽ không lựa chọn hiện tại giải trừ hôn nước Như vậy hắn nhất định sẽ mượn cơ hội này tới tăng lên sở ra danh dự, hướng đại chúng cho thấy hắn sẽ đối chính mình trước sau như một, không rời không bỏ. Chỉ là hắn nhất định không nghĩ tới. Hắn làm như vậy sẽ so lựa chọn giải trừ hôn ước thảm hại hơn. Đúng vậy. Thật đúng là nên cảm tạ một chút cái kia đem tin tức phát ra đi người. Ha ha ha. Nhìn vừa nói vừa cười 5 người, Tiêu Thanh Nguyễn cùng Lăng Nhược Vũ hai mặt nhìn nhau. Không rõ vì cái gì bọn họ không chỉ có không tức giận, lại còn có thật cao hứng bộ dáng. Báo chí thượng viết chính là Lan Khuynh Hoạn có gián đoạn tính bệnh tâm thần tin tức ca. Đây chính là một chuyện lớn. Bọn họ như thế nào còn có thể cười được? Các ngươi không có việc gì đi. Tiêu Thanh Nguyễn lo lắng nhìn Phượng Lan khuyên 5 người. Nếu chỉ cần là khuynh nhi còn có thể giải thích. Chính là chính mình bốn cái nhi tử cũng như thế, nàng liền có chút xem không rõ. Mụ mụ chúng ta không có việc gì. Kỳ thật chuyện này là cái dạng này Phượng Lan khê đem Phượng Lan khuynh kế hoạch cùng Tiêu Thanh Nguyễn nói một lần. Hắn tự nhiên sẽ không lo lắng lăng nhược vũ sẽ đưa bọn họ kế hoạch nói ra đi. Bởi vì Lăng Nhược Vũ là Lan Khuynh bạn tốt, là cái có thể tín nhiệm người. Hơn nữa việc này cũng yêu cầu nàng hỗ trợ, tự nhiên sẽ không tránh nàng. Cái này kế hoạch không tồi. Tiêu Thanh Nguyễn vẻ mặt cao hứng tán đồng nói. Nếu không phải nàng là trưởng bối, liền nàng đều nhịn không được muốn cắm thượng một chân. Nếu Vũ, người di động video hẳn là không xóa rớt đi. Phượng Lan Khuynh thập phần khẳng định hỏi. Nàng hiểu biết Lăng Nhược Vũ. Biết nha đầu này chính là cái e sợ cho thiên hạ không loạn ra hỏa. Bằng không nàng sao có thể sẽ ở như vậy loạn dưới tình huống, còn chụp được sở hiên cùng phượng lan tuyết video. Đương nhiên không có. Hiện tại ta liền truyền cho ngươi. Lăng nhược vũ hương phấn nói, vội vàng lấy ra chính mình di động bắt đầu truyền video. Nàng sớm xem sở hiên kia hoa hoa công tử không vừa mắt, cho nên mới sẽ ở ngày đó chụp được hắn cùng phượng lan tuyết video, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào không nghĩ tới thật đúng là dùng tới. Phượng Lan khuyên xe vừa mới mới vừa xử đến bệnh viện cửa, đã bị vô số khiêng trường thương đoạn pháo phóng viên cấp bao quanh vây quanh. Phượng Tiểu Thư, nghe nói ngài hoạn có gián đoạn tính bệnh tâm thần đây là tung tin vịt, vẫn là thực sự có chuyện lạ. Phượng Tiểu Thư, ngài cùng kinh thành bốn thiếu chi nhất sở hiên có hôn ước có phải hay không thật sự. Phượng Tiểu Thư, ngài sẽ lo lắng sở hiên hắn không thể tiếp thu ngài bị bệnh chuyện này. Cùng ngươi giải trừ hôn ước sao? Các phóng viên vấn đề mỗi người đều sắc bén vô cùng. Phượng Lan khuynh sắc mặt lập tức trở nên khó coi lên, nàng cuồng loạn thét to, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì cái gì bọn họ muốn hỏi như vậy? Vì cái gì? Phóng viên thấy như vậy một màn sao có thể buông tha. Vội vàng ấn động thủ chung màn chập. Khuyên nhi bình tĩnh một chút. Có mụ mụ cùng ca ca ở, cái gì đều không phải sợ. Ngươi ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Chúng ta thực mau liền có thể về đến nhà. Tiêu Thanh Nguyễn ôn nu an ủi Phượng Lan Quỳnh, đối với ngồi ở phía trước Phượng Lan Duệ đưa mắt ra hiệu. Phượng Lan Duệ sáng tỏ gật đầu, mở cửa xe đi rồi đi xuống, lạnh băng ánh mắt nhìn quét ở đây các vị phóng viên, lạnh lùng mở miệng nói, thỉnh không cần chặn đường. Phượng Lan Duệ trên người cái loại này đã trải qua vô số lần chiến đấu hình thành cường đại khí thế, như thế nào sẽ là này đó phóng viên có thể thừa nhận trụ. Các phóng viên sôi nổi hướng về hai bên tối lui, thực mau khiến cho ra một đạo đủ để cho xe thông hành con đường. Phượng Lan Duệ xoay người trở lại trên xe, thực mau xe liền lại lần nữa khởi động. Các phóng viên lần này không còn có người dám tiến lên ngăn trở, bọn họ chỉ là chơ mắt nhìn ô tô xử cách bọn họ tầm mắt. Bất quá lần này cũng không phải không có thu hoạch, tuy rằng không có được đến Phượng Lan Khuynh chính diện hồi phục, nhưng là Phượng Lan Khuynh vừa mới biểu hiện, đã chứng minh rồi chuyện này chân thật tính. 14. về nhà thiên khải ngươi lập tức phái người đi tra vô luận như thế nào đều phải đem cái kia đem tin tức tiết lộ đi ra ngoài người tìm ra phượng vân giang vẻ mặt vẻ mặt phẫn nộ đối phượng thiên khải mệnh lệnh nói là phụ thân phượng thiên khải cũng là sắc mặt tâm trầm không thể tưởng được bọn họ phượng gia khẩn thủ như vậy nhiều năm bí mật thế nhưng bị người như vậy công chư hậu thế cái này làm cho khinh nhi về sau muốn như thế nào đối mặt mọi người chỉ chỉ trò trò Lao ra, gia chủ, ngũ tiểu thư đã trở lại. Ngoài cửa truyền đến Lý Tu cần cung kính thanh em. Phượng Vân Giang sửa sang lại một chút tâm tình của mình, khẽ thở dài một tiếng nói, đi thôi, chúng ta đi xem Khuynh Nhi. Việc đã đến nước này, Khuynh Nhi nàng cũng chỉ có đối mặt. Chỉ là hy vọng Khuynh Nhi thật sự như thanh nguyện theo như lời như vậy biến kiên cường. Phượng Lan Khuynh mới vừa đi tiến Phượng ra đại sảnh. Liền cảm giác được trong không khí ẩn chứa một tia nhàn nhạt, nhạt linh khí. Nàng to mò đánh giá bốn phía, chỉ thấy ở đại sảnh trên bàn trà, trên giá, đều bày các triều đại đồ cổ, ngọc khí. Đồ cổ sở dĩ xưng là đồ cổ, là bởi vì nó đã trải qua xa xăm nhân đại. Rất nhiều đồ cổ đều là từ trong đất đào ra. Này đó đồ cổ trải qua thời gian dài thiên địa linh khí tầm bổ, tự nhiên mà vậy liền sẽ sinh ra ra một tia linh tính. Đặc biệt là một ít ngọc khí loại đồ cổ, nó bản thân liền ẩn chứa phong phú linh khí. Hơn nữa theo thời gian càng dài, bên trong sở hàm linh khí cũng sẽ trở nên càng thêm nồng đậm. Nghe được thang lầu thượng truyền đến tiếng bước chân, Phượng Lan Khuynh đem ánh mắt từ đồ cổ thượng thu trở về. đảo mắt nhìn lại, chỉ thấy là Phượng Vân Giang cùng Phượng Thiên Khải hai người, đang từ thang lầu thượng đi xuống tới. Ra ra! Ba ba! Phượng Lan Khuynh giơ lên một mặt sán lạn tươi cười đi hướng hai người ở trong trí nhớ phượng vân giang cùng phượng thiên khải cũng là cực kỳ yêu thương phượng lan khinh hơn nữa đối nàng thỉnh cầu cơ hổ không có cự tuyệt quá Khuynh nhi đã trở lại phượng vân giang vươn tay sủng nịch xoa xoa phượng lan khuynh đầu tóc cười đến vẻ mặt tự ái cũng chỉ có ở đối mặt phượng lan khuynh khi hắn mới có thể bung sở hữu huy nghiêm phượng lan khinh cười ôm lấy phượng vân giang cánh tay làm nũng nói ra ra khinh nhi mấy ngày chưa thấy được ngài Thật sự hào tưởng ngài A. liền ngươi nha đầu này nói ngọn, ha hả A Phượng Vân Giang bị Phượng Lan Khuynh nói đầu đến tâm hoa nộ phóng. Ngày hôm qua hắn cùng Thiên Khải vốn là tính toán muốn đi bệnh viện xem nàng, không nghĩ tới sở ra đột nhiên tới chơi, liền cấp trì hoãn. Muốn đổi thành hôm nay, Thanh Nguyễn lại mang về tới tin tức nói, Khuynh Nhi đã khang phục có thể xuất viện. Ra ra chúng ta qua bên kia ngồi đi. Phượng Lan Khuynh kéo Phượng Vân Giang cánh tay đi vào một bên sofa ngồi xuống cầm lấy trên bàn ấm trà, giúp Phượng Vân Giang mấy người đều cắt đổ một ly. Khuynh Nhi thật là trưởng thành, càng ngày càng hiểu chuyện. Phượng Thiên Khải tiếp nhận trà, cười ha hả tán dương nói. Phượng Lan Khuynh có chút không được tự nhiên sờ sờ cái muối. Kiếp trước nàng sống hơn một ngàn năm, đây là lần đầu tiên bị người ta nói trưởng thành. Hiểu chuyện. Loại cảm giác này thật đúng là vô cùng quái dị. Phượng Vân Giang uống một ngụm trà, ánh mắt do dự nhìn Phượng Lan Khuynh, miệng giật giật. Trung Quy vẫn là không có thể đem nói xuất khẩu. Phượng Lan Duệ nhìn thấy Phượng Vân Giang muốn nói lại thôi, liền mở miệng nói, ra ra. Ba ba. Hôm nay buổi sáng báo chí các người đều nhìn đi. Phượng Vân Giang hơi hơi gật đầu, nếu Lan Duệ hỏi như vậy, Khuynh Nhi nàng khẳng định cũng đã biết chuyện này, Khuynh Nhi ngươi cái gì đều không phải sợ, liền tính thiên sập xuống, cũng có ra ra giúp ngươi đỉnh. Phượng Vân Giang nói, làm Phượng Lan Khuynh tâm tức khắc cứng áp. Tuy rằng nàng biết Phượng Vân Giang nói là đối trước Phượng Lan Quynh nói, nhưng là hiện tại nàng chính là Phượng Lan Quynh, Phượng Lan Quynh chính là nàng. Phượng Lan Quynh mỉm cười gật gật đầu, ra ra Khuynh Nhi không sợ, Khuynh Nhi đã làm tốt cũng đủ chuẩn bị. Hơn nữa Khuynh Nhi vốn là tính toán muốn đem chính mình bị bệnh tin tức để lộ ra đi, chỉ là có người giành trước một bước mà thôi. Cái gì? Phượng Vân Giang cùng Phượng Thiên Khải có chút kinh ngạc nhìn Phượng Lan Quynh, không rõ nàng ý tứ. Phượng Thiên Khải trước hết phản ứng lại đây, mở miệng hỏi, Khuynh Nhi ngươi vừa mới lời nói là có ý tứ gì? Là cái dạng này Phượng Lan Khuynh đem kế hoạch của chính mình, đơn giản mà nhanh chóng nói một lần. Này kế rất tốt. Ha ha a Phượng Vân Giang sau khi nghe xong, vui vẻ tán dương nói. Tuy rằng Phượng ra cùng sở ra quan hệ còn tính không tồi, nhưng là sai liền sai ở sở hiên không nên làm thực xin lỗi Khuynh Nhi sự. Cho nên hắn đã chịu giáo hấn cũng là hẳn là. Là nên cho Sở Hiên một chút giao hấn. Phượng Thiên Khải cũng tán đồng nói. Nghe được Phượng Vân Giang cùng Phượng Thiên Khải tán đồng kế hoạch của chính mình, Phượng Lan Khuynh trong lòng nhưng thật ra có chút kinh ngạc. Rốt cuộc ở hiện tại thế giới này, nam nhân ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm cũng là thực bình thường. Sở Hiên chỉ là phạm vào giống nhau nam nhân đều sẽ phạm sai lầm. Rất nhiều gia tộc, suy xét sẽ chỉ là tự thân ích lợi được mất. Đối với bọn họ tới nói, Trong gia tộc nữ Hải tử cũng chỉ là bọn họ dùng để mượn sức một cái khác thế lực công cụ mà thôi. Mà đối với Phượng gia tới nói, cùng sở gia liên hôn cũng là lợi lớn hơn tệ. Nhưng là vì cái gì chỉ cần nàng một mở miệng, Phượng gia mọi người liền sẽ vô điều kiện tán đồng nàng ý kiến đâu. Chẳng lẽ này trong đó có cái gì ẩn tình không thành? Lại cùng mọi người Hàn Huyên trong chốc lát, Phượng Lan Khuynh đã bị mọi người chạy về phòng nghỉ ngơi. Mới vừa mở ra cửa phòng, Phượng Lan Khuynh liền cảm giác được một kêu cùng đại sảnh tương đồng linh khí. Dương mắt nhìn lên, quả nhiên ở phòng một góc, thấy được một loạt từ gỗ tử đàn chế thành cái giá, mặt trên bãi đầy đủ loại đồ cổ. Đi đến cái giá bên, Phượng Lan Khuynh cầm lấy một con đời nhà hán Dương Chi Bạch Ngọc Thùng Diệu. Cảm nhận được Dương Chi Bạch Ngọc Thùng Diệu mặt trên sở tản mát ra linh khí, nàng khoe miệng giơ lên một mặt kinh hỉ tươi cười. Về sau liền tính tìm không thấy linh tài liêu tu luyện. Cũng có thể tạm thời dùng đồ cổ chung linh khí thay thế. Lấy ra túi chung còn sót lại 8 viên không khí sôi động quả, Phượng Lan Khuynh đem chúng nó nhất nhất ăn xong sau, sau, bắt đầu khoanh chân tu luyện. Đêm qua, lại trải qua một đêm tu luyện sau, nàng tu vi lại có rõ ràng tiến bộ. Hiện tại nàng đã đột phá tới rồi người cấp hậu kỳ. Tin tưởng chỉ cần đem trong cơ thể không khí sôi động quả linh khí toàn bộ hấp thu, nàng liền có thể đột phá đến địa cấp. Hai cái giờ sau, Phượng Lan Khuynh từ tu luyện chung rời khỏi. Mới vừa tính toán đi phòng tắm tắm rửa một cái, phòng ngoại liền chuyển đến gõ cửa thanh âm. Phượng Lan Khuynh nhìn thoáng qua chính mình trên người bài xuất dơ bẩn, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Đứng dậy đến cạnh cửa, mở miệng hỏi, ai? Lan Khuynh ta là thứ ca, đồ ăn đều đã chuẩn bị tốt, có thể đi xuống ăn cơm. Phượng Lan Trinh thanh âm xuyên thấu qua cửa phòng chuyển tiến vào. Thứ ca ngươi trước đi xuống đi, ta từ từ liền tới. Phượng Lan Quỳnh đáp, Hiện tại nàng đột nhiên tưởng nghiệm nổi lên thanh khiết thuật, nếu là có thanh khiết thuật nói, nàng chỉ cần một cái khẩu quyết liền có thể giải quyết. Cần gì còn muốn đi phòng tắm tắm rửa như vậy phiền thoái. Chỉ là nàng cũng biết, muốn sử dụng thanh khiết thuật cần thiết phải chờ tới nàng tiến vào luyện khí kỳ sau mới có thể. 15. Muốn đi rèn luyện. Nhà ăn chung, Phượng Gia mọi người đều đã ngồi ở vị trí thượng, trên bàn cũng đã bãi đầy các tiểu món ngon. Bởi vì Phượng Lan Khuynh còn không có xuống dưới, cho nên mọi người liền biên nói chuyện thiếm, biên chờ nàng. Một trận nhỏ vụn tiếng bước chân truyền đến, mọi người đều không hẹn mà cùng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Phượng Lan Khuynh thân xuyên một kiện màu trắng gạo đầm chỉ phỏn, cả người có vẻ cao quý mà lại thanh nhã. Tinh xảo ngũ quan, thanh lệ tuyệt tụ. kia con như trăng non mày đẹp, lượng như sao trời con người, tiểu xảo thẳng thắn tiếu mũi, mềm mại đỏ tươi cánh môi. Không một chỗ không ở thuyết minh nàng Mỹ Lệ. Mọi người ánh mắt nhìn chăm chú vào Phượng Lan Quynh, tuy rằng này váy nàng trước kia cũng có xuyên qua. Nhưng là hôm nay nàng ăn mặc cảm giác, lại cùng ngày xưa hoàn toàn bất đồng. Trước kia nàng ăn mặc này váy cho người ta cảm giác, là một loại điểm Mỹ hồn nhiên. Nhưng là hiện tại, lại là một loại cao nhã tự tin. Phượng Vân Giang cùng Phượng Thiên Khải nhìn nhau liếc mắt một cái, trong mắt đều có ức chế không được kích động cùng chờ mong. Chẳng lẽ bọn họ rốt cuộc chờ đến kia một khắc sao? ngượng ngùng làm đại gia đợi lâu. Phượng Lan khinh đối với mọi người xin lỗi cười, ngồi xuống. Phượng Vân Giang áp lực hạ chính mình kích động cảm xúc, ho nhẹ một tiếng, cầm lấy trên bàn chiếc đũa, đối mọi người nói, nếu khinh nhi tới rồi, chúng ta đây liền dùng cơm đi. Mọi người sôi nổi cầm lấy chiếc đũa bắt đầu dùng cơm. Ở ăn cơm thời điểm, Phượng gia mọi người vẫn luôn tuần hoàn theo thực không nói, tầm không nói quý củ. Cho nên thẳng đến buông chén đũa Mọi người mới di ngồi phong khách, bắt đầu nói chuyện thiếm. Lan Duệ ngươi tính toán khi nào hồi bộ đội. Phượng Vân Giang nhìn về phía một bên Phượng Lan Duệ hỏi. Ta vừa mới nhận được thông chi, đêm nay liền phải rời đi. Phượng Lan Duệ vốn là tính toán ăn cơm xong muốn nói cho mọi người tin tức này, không nghĩ tới ra ra nhưng thật ra hỏi trước nổi lên hắn. Lần này hắn sở dĩ trở về, chính là bởi vì nghe nói Lan Khuynh phát bệnh tin tức. Hiện tại Lan Khuynh không có việc gì, hắn cũng liền có thể an tâm hồi bộ đội. Vậy ngươi chú ý an toàn. Phượng Vân Giang hơi hơi gật đầu, dặn dò nói. Lan Duệ nơi phi cánh bộ đội không thể so khác bộ đội, bọn họ là chuyên môn chấp hành một ít nguy hiểm mà thần bí nhiệm vụ. Cho nên rất nhiều thời điểm, chính là hắn cũng vô pháp liên hệ đến Lan Duệ. Ra ra ta sẽ. Phượng Lan Duệ gật gật đầu. Tuy rằng nhanh như vậy rời đi ra, trong lòng sẽ có không tha. Nhưng là Nam Nhi trí tại Tứ Phương. Nếu hắn lựa chọn này một cái lộ, như vậy lại nguy hiểm hắn đều sẽ không nùi bước. Ra ra, ta qua mấy ngày cũng sẽ hồi Vân Bắc. Phượng Lan Khê mở miệng nói. Ba tháng sau, bọn họ Tuyết Lang bộ đội sẽ cùng các quốc gia nổi danh bộ đội đặc trùng bộ đội, tiến hành một hồi bộ đội đặc trùng đại tái. Tháng được quốc gia có thể ở Liên Hiệp Quốc bộ đội đặc trùng hệ thống chung, chiếm hữu một vị trí nhỏ. Hảo, ta đã biết. Phượng Vân Giang gật gật đầu. Về Tuyết Lang bộ đội tham gia bộ đội đặc chủng đại tái sự, hắn đương nhiên là biết đến. Chỉ là chuyện này thuộc về quân sự cơ mật, cho nên cũng không thích hợp ở trong nhà nói đến. Phượng Lan khuynh nghe Phượng Vân Giang mấy người nói chuyện hiếm, trong lòng bắt đầu tính toán lên. Hiện tại nàng tuy rằng thực mau liền phải đột phá đến địa cấp, nhưng là tương đối tới nói, nàng còn là phi thường được, Cho nên nàng cần thiết muốn đi ra ngoài rèn luyện một phen. Chỉ là không biết thế giới này bộ đội rốt cuộc mạnh như thế nào. trầm tư một lát, Phượng Lan Khuynh mở miệng nói, ra ra. Ta muốn đi bộ đội rèn luyện một đoạn thời gian, có thể hay không? Phượng Lan Duệ mấy người nghe vậy, đều kinh ngạc nhìn về phía Phượng Lan Khuynh. Không rõ nàng như thế nào sẽ đột nhiên muốn đi bộ đội. Lấy bọn họ Phượng ra ở quân bộ địa vị, muốn an bài Lan Khuynh tiến vào bộ đội đương nhiên không có vấn đề. Chỉ là nàng thân thể kia, có thể chịu nổi sao? Ra ngoài mọi người dự kiến chính là Phượng Vân Giang thế nhưng không có phản đối, mà là rất có hứng thú nhìn Phượng Lan Khuynh hỏi, kia Khuynh Nhi có hay không tưởng hảo muốn đi đâu rèn luyện đâu. Vân Bắc Phượng Lan Khuynh vừa mới làm ra quyết định thời điểm, cũng đã nghỉ kỹ rồi chính mình muốn đi địa phương. Nàng sở dĩ lựa chọn Vân Bắc là bởi vì Vân Bắc địa chỗ xa xôi, chung quanh đều là núi cao cùng rừng rậm. Nơi đó có lẽ sẽ có rất nhiều thích hợp tu luyện dược liệu. Bất quá liên tính không có dược liệu cũng không quan hệ, nàng coi như là đối chính mình một lần rèn luyện. Hảo! Kia chờ ngươi thi xong sau, nghỉ hè liền đi vân bắc quân khu rèn luyện 2 tháng đi. Phượng Vân Giang quyết định nói. Ba, huynh Nhi thân thể của nàng có thể được không? Tiêu Thanh Nguyệt lo lắng hỏi. Nàng tự nhiên minh bạch lao ra tử vì cái gì sẽ đáp ứng Khuynh Nhi thỉnh cầu. Nhưng là hiện tại thật sự đã đến lúc đó sao? Ra ra! Lấy Lan Khuynh thân thể chẳng hướng, nàng căn bản thừa nhận không được Vân Bắc quân khu rèn luyện cường độ. Phượng Lan Khê không tán đồng nói. Không phải hắn khinh thường Lan Khuynh, thật sự là bởi vì Vân Bắc rèn luyện quá mức tàn khốc. Đừng nói Lan Khuynh một nữ hài tử, chính là hắn đôi khi đều sẽ cảm giác ăn không tiêu. Ra ra ngài vẫn là làm nha đầu lưu tại kinh thành rèn luyện đi. Phượng Lan Kỳ cũng khuyên. Tuy rằng từ ngày hôm qua chạy bộ tới xem, nha đầu thể lực cũng không tệ lắm. Nhưng là Vân Bắc quân khu rèn luyện có tiếng tàn khốc, không đơn giản chỉ là có tốt thể lực là được. Phượng Vân Giang cười mà không nói, chỉ là nhìn Phượng Lan quỳnh, chờ đợi nàng chính mình làm ra quyết định. Chuyện này ta đã làm tốt quyết định, là sẽ không thay đổi. Ta nói rồi muốn biến kiên cường, cũng không chỉ là ngoài miệng nói nói. Tuy rằng ta không biết Vân Bắc quân khu rèn luyện rốt cuộc có bao nhiêu tàn khốc, nhưng là nếu ta đã làm ra quyết định, liền tuyệt đối sẽ không lùi bước. Phượng Lan Khuynh vẻ mặt kiên định nhìn mọi người. Nhìn đến Phượng Lan Khuynh vẻ mặt kiên định thái độ, Phượng Lan Kỳ mấy người cũng chỉ có thể bất đắc di thở dài. Tuy rằng Lan Khuynh tính tình luôn luôn thực dịu ngoan, nhưng là từ nhỏ đến lớn chỉ cần nàng nhận định sự, nàng liền nhất định sẽ kiên trì mình thấy. Tựa như lúc trước nàng quyết định muốn cùng sở hiên đính hôn, còn có quyết định ghi danh ý khoa giống nhau. Phượng Vân Giang cùng Phượng Thiên Khải nhìn nhau cười, trong mắt đồng dạng có vui mừng cùng chờ mong. Tuy rằng hiện tại bọn họ còn không thể xác định chính mình suy đoán, nhưng là bọn họ tin tưởng chỉ cần chờ đến Khuynh Nhi từ Vân Bắc Quân Khu trở về thời điểm, hết thể liền có thể sáng tỏ. Đen nhánh trong trời đêm không có nửa điểm tinh quang, từ từ gió nhẹ phất quá, mang theo từng trận mát mẻ chi ý. Phượng Lan Khuynh chậm rãi mở hai mắt, trong con ngươi có che giấu không được kích động cùng hư phấn. Kia tràn ngập trong thân thể mênh ngông lực lượng, làm nàng thiếu chút nữa liền một tiếng thét dài buột miệng thoát ra. Hiện tại nàng, đã thành công đột phá tới rồi địa cấp lúc đầu. Nàng có thể cảm giác được, thân thể của mình lý chính lưu động vô tận sinh cơ. Tuy rằng người cấp cùng địa cấp chỉ là một chữ chi kém, nhưng là trong đó chênh lệch lại là tuyệt đối không thể so sánh với. Phượng Lan khinh cúi đầu nhìn một chút chính mình, mặt ngoài tuy rằng cũng không có bao lớn biến hóa. Nhưng là nhìn kỹ đi, lại sẽ phát hiện nàng hiện tại làn da tựa như tân sinh giống nhau, trở nên càng thêm tinh tế nhu bạch. Như trên tốt dương chi bạch ngọc giống nhau, không có một kia tỉ vết. Nàng vui vẻ nhảy dựng lên, thư tủ quần áo lấy ra một kiện sạch sẽ quần áo, hướng về phòng tắm đi đến. Hiện tại nàng nhất muốn làm chính là thống thống khoái khoái tắm rửa một cái, sau đó trộm đi bên ngoài hảo hảo dạo một dạo. 16. Hoàng gia câu lạc bộ Ban đêm kinh thành, nghe hồng lập lòe, nơi nơi đều phát ra mê hoặc nhân tâm lực hấp dẫn. Tuy rằng đã là hơn 9 giờ tối. Nhưng là trên đường cái vẫn như cũ xe tới xe lui, người đi đường như dệt. Phượng Lan Khuynh một mình bước chậm ở trên đường phố, nhàn nhã thưởng thức chung quanh cảnh đêm. Đột nhiên, một đạo xe thể thao đặc có mổ tở tiếng gầm rú, tự nàng phía sau chuyển đến. Tiếp theo, liền nhìn đến một chiếc huyến khốc màu xanh ngọc làm bùa vừa ý giống như một trận gió xoáy ở rộng mở đường cái thượng chạy như bay mà qua. Phượng Lan Khuynh nhìn đến chiếc xe tiêu khi, cảm giác có chút quen mắt. Liền nhìn một chút ô tô bảng số xe mã. Lấy nàng hiện tại nhãn lực liền tính chiếc xe kia chạy lại mau, nàng cũng có thể dễ dàng thấy rõ ràng biển số xe thượng dây số. Thấy rõ ràng biển số xe dây số sau, Phượng Lan Khuynh cẩn thận ở trong đầu hồi tưởng một chút, khỏe miệng chậm rãi gợi lên một mạt thiển hình cung. Không nghĩ tới thế nhưng là hắn. Nhân sinh thật đúng là không chỗ bất tương phùng A. Đôi mắt hơi đổi, Phượng Lan Khuynh lạnh lùng cười. Triển khai lệnh bước hướng về kia chiếc ô tô biến mất phương hướng chạy tới. Tuy rằng nàng hiện tại còn không thể phi hành, nhưng là dùng mê tung huyến bước nói, tốc độ đồng dạng sẽ không so ô tô chậm. Chỉ là trên đường cái người đến người đi, nàng tự nhiên không có khả năng ngay từ đầu liền chạy quá nhanh. Phượng Lan khinh chạy một đoạn đường sau, phát hiện chung quanh người đi đường đã trở nên thưa thớt. Bước chân nháy mắt nhanh hơn, cả người giống như một đạo ảo ảnh giống nhau, biến mất ở tại chỗ. Đang ở phòng điều khiển chú ý mặt đường trạng hướng cảnh sát nhân dân, đột nhiên nhìn thấy theo dõi chung một đạo bóng trắng hiện lên. Cho rằng hai mắt của mình xuất hiện ảo giác, đem theo dõi đảo trở về trọng xem một lần. Phát hiện vừa mới chính mình thật sự không có nhìn lầm, theo dõi trung đích sắc có một đạo bóng trắng hiện lên. Thiếu chút nữa đương trường liền dọa nước tiểu. Dựa vào đối hơi thở cảm giác, Phượng Lan khinh thực mau liền đuổi theo chiếc xe kia. Chỉ thấy xe ở một nhà câu lạc bộ trước cửa ngừng lại. Cửa xe mở ra, thân xuyên màu đen A Mã Ni Âu Phủ, tuấn tú xoáy khí sở hiên, từ trong xe đi xuống tới. hắn đem trong tay chìa khóa xe vứt cho một bên bãi đầu xe tiểu đệ sau, liền tiến vào câu lạc bộ. Ở hiến kinh bên trong thành, hoàng gia câu lạc bộ cơ hồ rất ít có người là không biết. Câu lạc bộ bên trong mặc kệ là phục vụ, vẫn là phương tiện, ở cả nước đều là thuộc về nhất lưu. Cho nên còn có viên phí cũng là tương đương xa xỉ, nhưng là là một loại thân phận tượng trưng, cho dù là lại cao hội viên phí, rất nhiều người vẫn như cũ là xua như xua vịt. Chỉ là hoàng gia câu lạc bộ, cũng không phải người có tiền, liền có tư cách trở thành nơi này hội viên. Bên trong hội viên, phần lớn đều là một ít nổi danh, có thân phận, có địa vị đại gia tộc con cháu cùng nổi danh nhân sĩ. Cho nên muốn muốn đi vào hoàng gia câu lạc bộ. Nhất định phải kiểm giữ hoàng gia câu lạc bộ thẻ hội viên, hoặc là đi theo hội viên cùng nhau, mới có thể tiến vào. Trước kia, Phượng Lan Khuynh cũng đi theo nàng nhị ca Phượng Lan Kỳ đã tới một lần, cho nên đối với hoàng gia câu lạc bộ nàng cũng không xa lạ. Chỉ là hiện tại nàng không có thẻ hội viên, cho nên căn bản vô pháp đi vào. Đang nghĩ ngợi tới nên dùng cái gì phương pháp tiến vào hoàng gia câu lạc bộ khi, một chiếc màu đen bảo mã, bị em đút. Ít sáu ngừng ở câu lạc bộ trước cửa. Lăng giật trần từ trên xe đi xuống tới, một thân màu trắng hưu nhàn phục đem hắn ưu nhã khí chất bảy ra không bỏ sót, mê chết người không đền mạng khuôn mặt tuấn tú, tản ra mị hoặc hơi thở, đặc biệt là hắn kia một đôi thâm thúy mắt đào hoa, liền tính không có bất luận cái gì biểu tình, người khác cũng sẽ cho rằng hắn đang ở phóng điện. Người nam nhân này là nữ nhân độc dược, trời sinh yêu nghiệt. Đây là Phượng Lan khuynh nhìn đến lăng giật trần đệ nhất cảm giác. Lăng giật trần đem chìa khóa xe giao cho bãi đầu xe tiểu đệ, đang muốn tiến vào câu lạc bộ, phía sau chuyển đến một đạo thanh thúy hêm thai thanh âm. Giật trần ca ca. Lăng giật trần dừng lại bước chân quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Phượng Lan khinh chính vẻ mặt mỉm cười hướng về chính mình đi tới, trong mắt hắn hiện lên một tia kinh ngạc. Nàng như thế nào tại đây? Không phải hôm nay mới xuất viện sao? Phượng ra người sao có thể yên tâm như vậy vãn làm nàng một người ra tới. Giật trần ca ca. Ngươi có thể mang ta cùng nhau đi vào sao? Phượng Lan Khuynh đi vào Lang Giật Trần trước mặt, vẻ mặt chờ mong nhìn hắn. Lang Giật Trần không có trả lời Phượng Lan Khuynh vấn đề, mà là hỏi ngược lại, Lan Khuynh ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Không biết vì cái gì, hắn cảm thấy hôm nay Phượng Lan Khuynh cùng bình thường nàng có chút bất đồng. Không chỉ có cảm giác xinh đẹp rất nhiều, hơn nữa khí chất cũng cùng bình thường nàng hoàn toàn không giống nhau. Phượng Lan Khuynh dơ lên một mặt sáng lạng tươi cười. Rất là kiêu ngạo nói, ta là trộm chuồn ra tới. Lăng giật trần nghe vậy, không khỏi lắc đầu cười, đi thôi. Chúng ta đi vào. Hắn cùng Phượng ra bốn huynh đệ quan hệ vốn dĩ liền không tồi. Hơn nữa Muội Muội cùng Phượng Lan Khuynh cũng là khuê mật, cho nên hắn vẫn luôn đem Phượng Lan Khuynh coi như Muội Muội đối đãi. Ấn. Phượng Lan Khuynh cười gật gật đầu, duỗi tay vãn thượng Lăng giật trần cánh tay. Lăng giật trần mày hơi hơi nhăn lại, có một tia phản cảm. Hắn luôn luôn không thích cùng nữ nhân có tứ chi thượng tiếp xúc, ngay cả hắn mâu thân cùng muội muội, hắn cũng sẽ bảo trì tương ứng khoảng cách. Bất quá thực mau, hắn thần sắc liền khôi phục bình thường. Bởi vì Phượng Lan Khuynh trên người hương vị hắn cũng không chán ghét, thậm chí còn có một tia thích. Đó là một loại rất là tươi mát, hôn loạn cùng loại với trẻ con mùi thơm của cơ thể hương vị. Hơn nữa trên người nàng còn tản ra một loại làm hắn thực bình tĩnh hơi thở, làm hắn nhịn không được muốn càng thêm tới gần nàng. Ý thức được ý nghĩ của chính mình, lăng giật trần không cấm tràn đầy kinh ngạc. Hai người đi vào câu lạc bộ nhọc khẩu, chỉ thấy ở cửa bãi hai đài đọc tạc khí. Này hai đài máy móc là chuyên môn dùng để nghiệm chứng thẻ hội viên, chỉ cần hội viên đem chính mình thẻ hội viên ở mặt trên một soát, tổng đài liền sẽ biết người tới thân phận. Nếu là quan trọng khách nhân, bọn họ liền sẽ lập tức thông chi thượng cấp, làm ra tương ứng an bài. Đây cũng là hoàng gia câu lạc bộ nhân tính hóa phục vụ trong đó hàng nhất. Lăng giật trần lấy ra thiệp mời, đưa cho tiếp đại nhân viên. Hôm nay hắn là chịu mời tiến đến tham gia yến hội, tự nhiên không cần đưa ra thẻ hội viên. Tiếp đại nhân viên vội vàng cung kính tiếp nhận, thỉnh nhị vị chờ một lát. Có thể tới nơi này khách nhân phi phú tức quý, không phải do bọn họ vô lễ kính. Tiếp đại nhân viên đem thiệp mời đưa trả cho Lăng giật trần, đồng thời lấy ra hai trương thủ công tinh xảo mặt nạ, mỉm cười đưa cho Lăng giật trần cùng Phượng Lan Quynh, yến hội ở lầu 9 thỉnh nhị vị cùng ta tới. Phượng Lan Khuynh thưởng thức trong tay màu tím mặt nạ, to mò mở miệng nói, giật trần ca ca đây là ai tổ chức kiến hội. Vì cái gì đều phải mang mặt nạ đâu. Hôm nay là lạc gia tiểu công chúa lạc hy an sinh nhật yến. Lăng giật trần hơi hơi mỉm cười, gợi cảm khỏe môi lười biếng mà nhét lên, thâm thúy hai tròng mắt điện quang bắn ra bốn phía. Phượng Lan Khuynh hơi hơi có chút thất thần, lấy lại tinh thần, nàng liếc xéo lăng giật trần liếc mắt một cái. Yêu nghiệt. Mau đến yến hội thính thời điểm, Phượng Lan khinh đem trên tay mặt nạ mang ở trên mặt. Vũ hội trong đại sảnh đại đèn treo sáng quắc lóe mù đem toàn bộ không gian sấn đến tráng lệ huy hoàng. Rất nhiều người mặc hoa phục mang mặt nạ cả chai lẫn gái, xuyên qua trong đó. Có chút theo âm nhạc cùng múa, có chút tắc bưng chén rượu ngồi ở trên sofa nói chuyện thiếm, không khí tương đương náo nhiệt. Phượng Lan khinh mặt nạ sau con ngươi nhàn nhạt nhìn quét toàn trường. Thức mau. Nàng liền phát hiện đang ngồi ở trên sofa nói chuyện phiếm sở hiền, môi đỏ chậm rãi dơ lên một tia tả lãnh độ cung. 17. Sinh Nhật Yến Giật Trần ca ca cảm ơn ngươi dẫn ta tiến bảo, ta liền không quấy rời ngươi. Phượng Lan Khuynh cười đối lăng giật Trần nói xong, liền buông hắn ra cánh tay. Đối hắn phất phất tay, hướng về sở Hiên nơi phương hướng đi đến. Phượng Lan Khuynh đột nhiên rời đi, làm lăng giật Trần mạc danh lại có chút không thói quen. Hắn thậm chí có loại muốn đem nàng trảo về bên người xúc động. Nhìn vượng Lan Khuynh hướng sở hiên nơi phương hướng đi đến, lang Giật Trần hơi hơi nhữ một chút mì, trong con ngươi có một kêu lo lắng. Nghe nói Lan Khuynh lần này phát bệnh chính là bởi vì sở hiên, nàng sẽ không có việc gì đi. Giật Trần. Lăng Giật Trần đang muốn muốn theo sau, phía sau chuyển đến một đạo mềm nhẹ thanh âm. Lăng Giật Trần quay đầu nhìn lại, chỉ thấy người đến là lạc gia nhị tiểu thư lạc hy trúc. Lạc Hi Trúc hôm nay mang chính là một trương con bướm mặt nạ, tuy rằng nàng khuôn mặt bị tinh xảo mặt nạ che đi hơn phân nửa, nhưng là nàng cho người ta cảm giác vẫn như cũ rất là mỹ lệ, hơn nữa bởi vì mang mặt nạ quan hệ, càng nhiều một phần cảm giác thần bí. Lăng giật chân đối với Lạc Hy Trúc hơi hơi gật đầu, xem như chào hỏi qua. Đối với nữ tính, hắn muốn là không thích cùng các nàng từng có nhiều tiếp xúc. Cũng bởi vì nguyên nhân này, hắn một lần bị người hoài nghi là người đồng tính. Nhưng là chính hắn biết, hắn đối đồng tính cũng không có bất luận cái gì xúc động. Không thích cùng nữ tính tiếp xúc, chỉ là bởi vì cảm thấy các nàng quá mức phiền toái mà thôi. Đối với lăng giật trần lãnh đạm, Lạc Hy Trúc cũng không để ý nàng dỗi tay từ trải qua người hầu khay trùng, lấy quá một chén rượu đưa cho lăng giật trần. Cảm ơn. Xuất phát từ lễ phép, lăng giật trần tiếp nhận lạc Hy Trúc trong tay rượu. Không cần khách khí. Lạc Hy Trúc mỉm cười lắc lắc đầu. Vừa rồi hình như nhìn đến ngươi có mang bạn nữ, nàng người đâu? Nàng lại đây mục đích chính là muốn biết, hắn cùng cái kia nữ tử quan hệ. Nghĩ đến vượng Lan Khuynh, lang giật trần quay đầu hướng về sở hiên nơi phương hướng nhìn lại, lại chỉ có thấy sở hiên cùng người khác đang nói chuyện thiên, cũng không có nhìn đến vượng Lan Khuynh thân ảnh. Kỳ quái kia nha đầu đi đâu vậy? Phượng Lan Khuynh đương nhiên sẽ không trực tiếp đi tìm sở hiên, mà là tìm cái hơi ám một chút vị trí đem chính mình ẩn tàng rồi lên. Bốn đạo đỉnh bạt thân ảnh xuất hiện ở hiến hội cửa, lập tức khiến cho mọi người chú ý. Phượng Lan Duệ bốn người tuy rằng đều mang mặt nạ, nhưng là bọn họ trên người sở phát ra cái loại này quân nhân đặc có cường hãn khí thế, vẫn như cũ làm đại đa số người nhận ra bọn họ thân phận, đương nhiên bọn họ cũng không ý che giấu. Là Phượng ra bốn huynh đệ tới, bọn họ chính là rất ít sẽ cùng nhau xuất hiện. Nghe nói lần này là bởi vì Phượng Lan Khuynh đột nhiên phát bệnh. Bọn họ mới cùng nhau gấp trở về. "Trời ạ." Bọn họ thật sự hảo xoái. "Hảo man a." Phượng Lan Khuynh tự nhiên cũng thấy được bốn cái ca ca thân ảnh, đối với bọn họ đã đến, nàng cũng không cảm thấy kỳ quái. Bởi vì Phượng gia cùng Lạc gia quan hệ vốn dĩ liền không tồi. Cho nên Lạc gia tiểu công chúa sinh nhật yến, Phượng gia người tự nhiên cũng sẽ chịu mời tham dự. Phượng Lan Khuynh bất động thanh sắc uống rượu, rất có hứng thú thưởng thức sân nhảy trùng kia chính cố tình khởi vũ một đôi đối nam nữ. Yến hội thính ánh đèn đột nhiên tối sầm xuống dưới, tiếp theo liền nhìn đến chủ trì trận này sinh nhật Yến Ti Nghi đi lên đài, hán đối với mọi người hành lễ, mở miệng nói, đầu tiên hoang nên các vị khách quý quang lâm lạc hy an tiểu thư lần này sinh nhật Yến. Ta đại Yến hội chủ nhân lạc hy an tiểu thư cảm tạ đại gia đã đến. Bạch bạch bạch! Trong đại sảnh vang lên một mảnh nhiệt liệt vỗ tay. Chờ đến vỗ tay tiệm ngăn. Ti nghi lại lần nữa mở miệng nói, hiện tại, khiến cho chúng ta đại gia cùng nhau tới hoan nên hôm nay vai chính, chúng ta tiểu thọ tinh lạc hy an tiểu thư. Bạch bạch bạch, lại là một trận nhiệt liệt tiếng vỗ tay vang lên. Ở một bó quang mang chiếu dọi xuống, một cái yểu điệu bóng hình xinh đẹp chậm rãi từ một bên đi ra. Nàng ăn mặc một kiện phấn màu làm lễ phục dạ hội, da thịt như tuyết, tinh xảo trang dung đem nàng vốn là xinh đẹp ngũ quan, phát họa đến càng thêm xuất sắc. Nàng, tự nhiên là hôm nay vai chính là Hy An. Đối với trên đài sự, Phượng Lan Khuynh cũng không cảm thấy hứng thú. Nàng thưa dịp hắc ám đi tới sở hiên bên cạnh. Như vậy hắc hoàn cảnh hạ, có lẽ người khác nhìn không tới, nhưng là đối nàng tới nói, lại cùng ban ngày không có bất luận cái gì khác nhau. Nàng ngón tay nhẹ động, đầu ngón tay ngân quang trật lóe. Chính nhìn chăm chú vào trên đài sở hiên chỉ cảm thấy bên hông giống bị thứ gì đâm một chút. Giơ tay sờ sờ, cũng không có truyền đến đau đớn, liền không có để ý. Phượng Lan khinh môi đỏ khẽ nhết, xoay người hướng về cửa phương hướng đi đến. "Sở Hiên ngươi phải hảo hảo hưởng thụ đi." Đại sảnh ánh đèn rộng mở sáng lên. Phượng Lan khinh còn không có tới kịp đi ra yến hội đại sảnh, nàng cánh tay đã bị một con bàn tay to cấp kéo lại. Nàng quay đầu nhìn lại, phát hiện giữ chặt chính mình người là Lang Dật Trần. "Ngươi phải đi về sao?" Lang Dật Trần quan tâm hỏi. Vừa mới ánh đèn sáng lên trong nháy mắt, hắn liền thấy được Phượng Lan Quynh. Thấy nàng chính hướng về đại môn phương hướng đi đến, căn bản không có nghĩ nhiều liền tiến lên giữ nàng lại. Đúng vậy, ta hôm nay chính là trộm chuồn ra tới, nếu như bị ca ca bọn họ phát hiện, ta liền thảm. Phượng Lan Quynh vẻ mặt hơi sợ nhìn thoáng qua Phượng Lan Duệ bọn họ nơi phương hướng, đối với lăng giật trần bướng bình chớp trước mắt. Lăng giật trần không nhịn được mà bật cười, vậy ngươi chờ ta một chút. Ta đi theo hy vũ bọn họ chào hỏi một cái, liền đưa ngươi trở về. Phượng Lan Khuynh dù sao cũng là cái nữ hài tử, làm nàng một người trở về, hắn đương nhiên sẽ không yên tâm. Giật Trần ca ca không cần, ta chính mình trở về là được. Phượng Lan Khuynh đương nhiên sẽ không đồng ý làm Lăng Giật Trần đưa nàng trở về, nói cách khác không phải tương đương nói cho người nhà nàng chuồn em ra tới sao. Không được. Lăng Giật Trần bá đạo mở miệng nói, ngươi hiện tại chỉ có hai lựa chọn. Một cái là làm ta đưa ngươi trở về, một cái khác chính là ta nói cho ca ca ngươi bọn họ. Ngươi như thế nào bá đạo như vậy? Phượng Lan Khuynh bất mãn chừng mắt nhìn Lăng Giật Trần liếc mắt một cái. Lăng Dật Trần môi mỏng khẽ nhết, rất là đắc ý, ngoan ngoan ở chỗ này chờ. Ta thực mau trở về tới. Hắn cũng không biết hôm nay chính mình rốt cuộc là làm sao vậy. Chính là phi thường muốn đậu một chút nàng. Phượng Lan Khuynh đối với Lăng Giật Trần bóng dáng làm một cái mắt quỷ xoay người hướng về đại môn phương hướng đi đến, muốn nàng ngoan ngoãn nghe lời, môn đều không có. Lang Dật Trần cùng Lạc Hi Vũ bọn họ đánh xong tiếp đón sau, trở lại tại chỗ, lại phát hiện Phượng Lan Khuynh đã không thấy bóng dáng, không khỏi lắc đầu cười, thật là cái không nghe lời nha đầu. Nghĩ đến Phượng Lan Khuynh hẳn là sẽ không đi quá xa, Lang Dật Trần liền tính toán đi ra ngoài tìm nàng. Đúng lúc này, phía sau truyền đến một trận xôn xao. Lang Dật Trần tò mò quay đầu nhìn lại, Lại bị trước mắt một màn chấn kinh tột đỉnh. Chỉ thấy ở đại sảnh trung ương, sở hiên chính múa may hắn Tây Trang, nhiệt tình vũ động thân thể hắn. Đột nhiên, hắn đem trong tay Tây Trang ném hướng đám người. Rồi tay đem chính mình trên người áo sơ mi xé rách, lộ ra hắn không hề thịt thường ngực, rộng lớn bả vai, cùng với bụng sáu khối cơ bắp đường cong cân xứng rõ ràng cơ bụng. Sở hiên tựa hồ càng nhảy càng hưng phấn, ở vũ động thân thể đồng thời. Rồi tay giải khai chính mình dây lưng cùng quần dài, Theo hắn eo mông lắc lư Quần dài chậm rãi chạy xuống Lộ ra hắn bao vây hẹp mông màu đen viên đạn của lót Cùng kia kiên cô thon giải hai chân Thấy như vậy một màn Ở đây những cái đó bình thường đều lấy thuộc nữ tự cho mình là thế gia thiên kim nhóm Sôi nổi hét lên lên Thậm chí có hảo những người này đã lấy ra di động bắt đầu quay trụ 18. Mất mặt nem lớn Cung sở hiên cùng nhau tham dự hiến hội sở ngạn cùng sở linh hai người, nghe được mọi người phát ra tiếng thét trói thai, mới từ khiếp sợ trùng thanh tỉnh lại đây. Vội vàng tiến lên muốn giữ chặt sở hiên. Cà ca ngươi đừng ngảy. Sở linh lại thẹn lại giận giữ chặt sở hiên tay. Nàng không nghĩ tới, chính mình luôn luôn sùng bái ca ca, thế nhưng sẽ làm ra như vậy làm người mất mặt sự. Nếu có thể, nàng thật sự rất muốn đi luôn, đỡ phải ở chỗ này cùng nhau mất mặt. Sở ngạn đôi tay chặt chẽ mà cô trụ sở hiên eo, phẫn nộ quát, sở hiên ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao. Ngươi cho ta thanh tỉnh một chút. Chính là, lúc này sở hiên nơi nào sẽ nghe tiếng bọn họ nói. Ném ra sở linh lôi kéo chính mình tay sau, bắt lấy sở ngạn cánh tay, đem hắn một cái sau vai quăng ngã, trực tiếp ké lăn quay trên mặt đất. Ở ném ra hai người sau, sở hiên lại lần nữa vặn vẹo nổi lên chính mình vòng eo. Đồng thời một bàn tay hướng về chính mình trên người cái kia duy nhất màu đen viên đạn quần lót rơi đi. Mọi người bị một màn này cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Đặc biệt là một chúng thế gia thiên kim, mỗi người ánh mắt sáng quắc nhìn chầm chằm sở hiên đang muốn động tắt tay. Thật là hào hoàng. Hào bạo lực. Hào chờ mong. Sở ngạn thấy sở hiên thật sự muốn đem chính mình quần lót thởi, rốt cuộc bất chấp mặt khác. Vội vang từ trên mặt đất bỏ lên. Dối tay chính là một quyền hướng về sở hiên mặt tấu qua đi. Nếu là thật sự làm sở hiên ở trước công chúng hạ lòa buôn, bọn họ sở ra mặt còn hướng nào gác? Không có chút nào phòng bị sở hiên, trực tiếp bị sở ngạn một quyền tấu ngã xuống trên mặt đất, thậm chí nháy mắt liền thanh tỉnh vài phần. Hắn mở mịt nhìn thoáng qua bốn phía, nhìn đến trước mặt sắc mặt khó coi sở ngạn, cảm giác được trên má truyền đến từng trận đau đớn, tức khác liền minh bạch đã xảy ra chuyện gì. Hắn một chút từ trên mặt đất bò lên, phẫn nộ bắt lấy sở ngạn cổ áo, người hắn sao điên rồi sao? Sở ngạn một phen đẩy ra sở hiên bắt lấy chính mình cổ áo tay, cả giận nói, ta điên. Người hắn sao trước nhìn xem chính ngươi rồi nói sao? Sở hiên lúc này mới cảm giác được chính mình trên người giống như có chút lạnh cam cam. Hắn túi đầu vừa thấy, một chương đã xưng lên một bên mặt, tức khác chương đến đỏ bừng. Nếu là hiện tại có cái khe đất nói, Hắn nhất định sẽ không nói hai lời liền chui vào đi. Không nghĩ tới sở công tử thế nhưng còn có như vậy yêu thích, thật là làm người mở rộng tầm mắt ra. Ha ha ha Phượng Lan Trinh vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa cười nói. Thật là hả giận, đáng tiếc Lan Khuynh nàng không có thể nhìn đến. Bất quá cũng không quan hệ, hắn vừa mới đã đem này đoạn xuất sắc video ghi lại xuống dưới. Chờ đến ngày mai buổi sáng, cấp Lan Khuynh xem cũng giống nhau. Phượng Lan Trinh lời này vừa nói ra, một bên bốn dĩ muốn cấp Sở Hiên vải phần mặt mũi, vất vả nén cười mọi người, rốt cuộc rốt cuộc nhịn không được, cười to ra tới. Nghe được chung quanh truyền đến tiếng cười, Sở Hiên lại thẹn lại giận. Hắn hoảng loạn nhặt lên rơi dụng trên mặt đất quần cùng áo sơ mi, chật vật vạn phần đoạt lấy Sở Linh trên tay Tây Trang, trốn cũng dường như hướng về ngoài cửa chạy tới. Hôm nay mặt, hắn xem như ném lớn. Sở Hiên vừa đi. Sở ngạn cùng sở linh tự nhiên cũng ngượng ngùng lại lưu lại nơi này. Đối với mọi người xin lỗi cười, theo sát sở hiên đi ra yến hội thính. Màn đêm buông xuống, trên mạng liền tuân ra một đoạn Mỹ Nam cú sốc múa thoát y video, ngáy mắt điểm đánh quá vạn, vô số vong hưu sôi nổi nhắn lại. Wow! dáng người hảo đồng A. Thật muốn phát ngục. Hảo đáng tiếc Nga. Liền thiếu chút nữa điểm liền có thể nhìn đến trọng điểm. Này cũng không phải là giống nhau tùy hướng. Nam thần cầu cụ thể tin tức. Cùng cầu. Phượng Lan khuyên vốn định tìm tòi một chút, nhìn xem thế giới này có hay không cái gì kỳ chân dị thảo, lại ngoài ý muốn thấy được sở hiên kia một đoạn nhiệt vũ video. Lại nhìn đến phía dưới kia che trời lấp đất bình luận, nàng rốt cuộc nhịn không được phá lên cười. Vốn dĩ nàng chỉ là tưởng cấp sở hiên một cái giao hấn, làm hắn trước mặt người khác ra chút xấu. Lại không nghĩ rằng... Sự tình thế nhưng sẽ nháo lớn như vậy, cái này Sở Hiên cũng thật có bị. Sở ra lúc này chính tràn ngập một cổ trầm thấp tối tâm hơi thở. Sở mạnh hơn vẻ mặt xanh mét nhìn quỷ trên mặt đất Sở Hiên, ngươi thật là làm ta quá thất vọng rồi. Sở Hiên túi đầu, không nói một lời. Liên chính hắn cũng không biết, vì cái gì sự tình sẽ biến thành như vậy. Phương Diễm như vẻ mặt đau lòng nhìn quỷ trên mặt đất, sưng nửa bên mặt Sở Hiên. ba Ngài đừng nóng giận. Tiểu hiên hắn làm việc luôn luôn nghiêm cẩn, lần này hắn nhất định là bị người chỉnh cổ, mới có thể như vậy. Con trai của nàng là cái dạng gì người, nàng nhất rõ ràng. Sở hiên cũng biết chính mình là bị người chỉnh, chính là rốt cuộc là ai chỉnh hắn đâu. Hơn nữa vấn đề là hắn thế nhưng một chút đều không có phát hiện. Sở mạnh Hân cũng cảm thấy phương diễm như nói có chút đạo lý, hắn quay đầu nhìn về phía một bên sở ngạ, tiểu ngạ. Ngươi đem sự tình trải qua lại kỹ càng tỉ mỉ nói một lần, là sở ngạn gật gật đầu, bắt đầu cẩn thận đem ngay lúc đó tình huống lại lần nữa kỹ càng tỉ mỉ nói một lần. Mọi người sau khi nghe xong, lâm vào trầm tư. Trình sự kiện nghe tới đều thực bình thường, hoàn toàn không có bất luận cái gì quái dị chỗ. Chính là vì cái gì sở hiên sẽ đột nhiên giống chúng ta giống nhau đâu? Chẳng lẽ hắn thật là bị quỷ ám không thành? Tuy rằng bọn họ không tin quỷ thần nói đến, nhưng là tình huống như vậy, trừ bỏ bị quỷ áng ngoại, còn có thể như thế nào giải thích. Sở mạnh hơn bất đắc dĩ thở dài một hơi, biết sự tình nếu đã đã xảy ra, liền tính lại như thế nào trách cứ sở hiên cũng không có cách nào vãn hồi rồi. Hiện tại duy nhất có thể làm, cũng chỉ có tận lực giảm nhỏ việc này đối sở ra ảnh hưởng, Ngọc Đình, sự tình đều công đạo đi xuống sao. Sở Ngọc Đình gật gật đầu, nói... Ta vừa mới đã gọi người đi làm, tin tưởng không dùng được bao lâu, sở hữu trang web thượng video liền đều sẽ bị cắt bỏ. Truyền thông cùng báo xã bên kia cũng đã thông chi, bọn họ đáp ứng sẽ không đưa tin việc này. May mắn chuyện này phát sinh ở nửa đêm, lên mạng người không nhiều lắm, bằng không tạo thành hậu quả sẽ càng thêm khó có thể vãn hồi. Hơn nữa rất có khả năng sẽ đối năm nào đế tranh cử tạo thành ảnh hưởng. Ân, Sở mạnh hơn hơi hơi gật đầu. Sắc bén ánh mắt nhìn về phía Sở Hiên, về phải hướng Vượng Lan Khinh cho thấy tâm ý kia sự kiện, người chưa hoán mấy ngày, chờ chuyện này bình ổn xuống dưới lại nói. Nếu là Tiểu Hiên hiện tại hướng truyền thông cho thấy đối Vượng Lan Khinh tâm ý, tuy rằng có thể mượn này vãn hồi một ít hắn hình tượng, nhưng là cũng rất có khả năng sẽ hoàn toàn ngược lại. Phượng ra nếu là nghĩ lầm, Sở Hiên chỉ là muốn mượn hướng Vượng Lan Khinh cho thấy tâm ý, tới hòa tan chuyện này nói, ngược lại sẽ khiến cho Phượng ra phản cảm. Già đã biết ra ra. Sở hiên minh bạch gật gật đầu. Lần này mặc kệ là ai chỉnh chính mình, chỉ cần bị hắn điều tra ra, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua đối phương. Sáng sớm, Phượng ra trong phòng khách liền chuyển ra sung sướng tiếng cười. Sở hiên lần này thật là mất mặt ném lớn. Nha đầu ngươi là không thấy được hắn ngay lúc đó bộ dáng. Thật là quá buồn cười. Ha ha ha nghĩ đến sở hiên tối hôm qua trò hề, Phượng Lan Kỳ vẫn là nhịn không được muốn cười. Đúng vậy. Chỉ thiết sở ra động tác quá nhanh, nói cách khác, hôm nay sở hiền khẳng định sẽ hồng. Phượng Lan Khê vẻ mặt vui sướng khi người gặp hòa nói. Phượng Lan Trinh lấy ra chính mình di động đưa cho Phượng Lan Quynh, ta di động có ngay lúc đó video, Lan Quynh người muốn hay không thưởng thức một chút. Nói sở hiền kia răng múa, thật đúng là chính là quyến rũ, ha ha ha. Tối hôm qua sở hiền này đoạn video xuất hiện ở trên mạng thời điểm, đã là nửa đêm nhị điểm nhiều. Một giờ không đến, liền lại toàn bộ bị cắt bỏ. Cho nên Phượng Lan Trinh có thể khẳng định, Phượng Lan Khuynh nhất định sẽ không nhìn đến này đoạn video. Bất quá còn hảo hắn gì đâu có, bằng không bỏ lỡ như vậy xuất sắc video, thật đúng là sẽ trở thành tiếc nuối. Chuyện được phát miễn phí tại audio ngôn tình.com 19. Nếu vụ mất tích Phượng Lan Khuynh tự nhiên sẽ không nói cho Phượng Lan Trinh, nàng đã xem qua video, tứ ca. Người trước đem video chuyển tới ta di động thượng đi, ta mới vừa ăn qua cơm sáng không nghĩ xem này đó. Cũng đúng. Xem cái này đích sát sẽ bất lợi với tiêu hóa. Phượng Lan Trinh ngay vậy, vẻ mặt nghiêm túc tán đồng nói. Đem video cờ lật gửi đi cấp Phượng Lan Khuynh sau, liền đưa điện thoại di động thu hồi túi. Nhà đầu, hôm nay có nghĩ đi ra ngoài chơi. Phượng Lan Kỳ nghĩ vậy mấy ngày Phượng Lan Khuynh đều đã ở bệnh viện, khẳng định buồn hỏng rồi. Xem nàng hôm nay tinh thần cũng không tệ lắm, liền nghĩ mang nàng đi ra ngoài đi một chút. Đúng vậy. Vừa vặn chúng ta đều có rảnh, có thể bồi ngươi cùng nhau đi ra ngoài. Phượng Lan Khê cũng phụ hòa nói. Đêm qua, đại ca ở triệu mời tham dự lạc gia sinh nhật tiến sau, liền trực tiếp xuất phát đi bộ đội. Lại quá không lâu, hắn cũng muốn hồi Tuyết Lang, cho nên muốn thừa dịp trong khoảng thời gian này, hảo hảo bồi một chút Lan Khuynh cùng cha mẹ bọn họ. Phượng Lan khinh nghĩ nghĩ, mở miệng nói, chúng ta đây đi trăm vọng sơn rừng rậm công viên được không? Nàng ở trên máy tính tìm thấy được, trăm vọng sơn rừng rậm rậm rạp, thảm thực vật bao trùn suất cao tới 95% trở lên, bên trong còn có rất nhiều quý trọng thực vật. Cho.